không nghĩ tới vệ giới lại không mặn không nhạt quét nàng liếc mắt một cái thói quen liền hảo ý tứ là nói cho nàng ngày sau giống như vậy tình huống chỉ sợ còn có càng nhiều linh diên bĩu môi từ mũi gian hừ một tiếng ngươi còn muốn ăn cái gì sao ta đi cho ngươi mua lại đây ngồi ở chỗ này áp lực quá lớn nàng đến tìm địa phương đi bộ đi ta và ngươi cùng nhau dứt lời Xì sụp vài cái, như vậy một chén lớn mì dương xuân thế nhưng thấy đế, xem Linh Diên mục trừng. Khẩu cũng ngốc. Này, nhanh như vậy liền ăn xong rồi. Vệ giới uống lên mấy khẩu canh, phi thường bình dân dùng tay tùy ý lau hạ miệng. Một phen xả quá Linh Diên trên người túi tử, rắn chắc đại trưởng giữ chặt nàng phí đô đô tay nhỏ, liền ra quầy hàng. Phía sau chuyển đến đại gia cáo biệt thanh, Linh Diên quay đầu lại đánh thanh tiếp đón, lại lần nữa ngẩn đầu xem vệ giới. Tựa hồ cũng không nhận thức như vậy hắn giống nhau, như thế nào, bị nhà ngươi tướng công mê hoặc hắn. Bình tĩnh ánh mắt chung để lộ ra khó có thể miêu tả bình thản cảm, cái này làm cho nhìn quen hắn mặt lạnh nàng, rất là không thích ứng. Ngươi tính cách, thật làm người nắm lấy không ra, phần lớn thời điểm đều băng băng lương lương, không thế nào ai nói chuyện, nhưng có đôi khi lại cũng có thể bình thường cùng người giao lưu. Nhưng giống hôm nay như vậy cùng nàng giống tiểu phu thê giống nhau đi dạo phố tình huống, vẫn là đầu một chuyến. Như vậy thay đổi thất thường tính. Tình, làm Linh Diên rất khó đem khống, lập tức không hề cố kỵ nói ra. Vệ giới quay đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt, nhạt nói, về sau ta tận lực cùng ngươi nhiều câu thông. Thiên nột, đây là muốn cùng nàng chân chính làm vợ chồng tiết tấu. Linh Diên khóe miệng vừa kéo, vội vàng nói, không, không cần, nên thế nào liền thế nào. Tuy rằng kỳ quái điểm nhi, nhưng còn hảo còn hảo Ít nhất đến bây giờ mới thôi, hắn còn không có kiến thức quá hắn thô bạo thị huyết một mặt với nàng mà. Nói, đã so trong tưởng tượng tốt hơn quá nhiều. Có chút người người ở bên ngoài cùng tiện nội trước mặt là hoàn hoàn toàn toàn hai người. Hắn tính cách đa dạng hóa, cũng không có gì không khó lý giải. Vệ giới khóe miệng một nhấp, không nói nữa. Linh duyên tiếp theo lại mua chút ăn thịt, điểm tâm. Lúc này mới tới rồi như ra tử lầu Thanh thần bọn họ đã ra tới Đang ở sửa sang lại xe ngựa Nhìn đến bọn họ Vội đón đi lên Ra Phu nhân Nhưng ăn được Linh Diên gật gật đầu Nhìn về phía vệ giới Nếu như thế Chúng ta liền xuất phát đi Cứu người như cứu hỏa Nàng nếu ra tới Tự nhiên không cho phép Không có hiệu suất cứu giúp xuất hiện Thanh thần kinh ngạc nhìn đột nhiên tiếp thu cái này Tình huống Linh Diên Phu nhân a Thanh thần ta mua không y ăn, các ngươi trên đường đói bụng có thể ăn, hoa ngươi 20 lượng tả hữu bạc, trở về lúc sau trả lại ngươi a." Nói, cấp mấy cái hán tử một người một cái túi tiền, bên trong trái cây, thịt, loại, hàng khô, điểm tâm trở đồ ăn. Mấy cái hán tử hiển nhiên không nghĩ tới nhà mình phu nhân đi dạo cái phố, còn có thể cho bọn hắn mang đến lớn như vậy kinh hỉ, theo bản năng chiều nhà mình chủ tử xem qua đi. "Phu nhân cho các ngươi." Các ngươi liền cầm Vệ giới mặt vô biểu tình tiếp nhận dư lại túi, đặt ở hăn phía sau trong xe ngựa. Thanh thần, thanh đêm chờ bốn người lập tức cảm động đến rơi nước mắt chiều Linh Diên nói tạ. Thanh thần thậm chí còn vội giải thích này đó. Tiền không cần còn linh tinh, lại bị mỗ diều theo bản năng xem nhẹ. Vài người lần thứ hai chờ xuất phát, bởi vì có Linh Diên sở mang dự chữ lương khô, trừ bỏ trung gian làm ngựa xe thời gian nghỉ ngơi, bọn họ liên tiếp đuổi ba ngày ba đêm lộ. Cuối cùng vẫn là bởi vì thể lực tới cực hạn, gần đây lựa chọn một cái cánh rừng qua đêm. Ở thanh thần bọn họ thu xếp con ngựa đi ăn cỏ thời điểm, Linh duyên nhìn mắt còn không có hoàn toàn đêm đen tới sắc trời, cầm lấy mấy cái bình nước. Lớn đứng dậy chiều trong rừng đi, vệ giới ngước mắt nhìn mắt, làm sao vậy? Ta đi xem có hay không nguồn nước, thuận tiện lại tìm điểm đồ ăn. Này một đường tuy rằng cũng mua tiếp viện. Nhưng khó được tìm được như vậy một chỗ Tự nhiên muốn đánh một ít món ăn hoang dã nhi mới tuyệt diệu Vệ giới vừa nghe Lập tức đứng lên Cao lớn thân ảnh lập tức mang cho Linh Diên vô hình áp lực Ta và ngươi cùng nhau Thêm một cái người Nhiều một phần lực lượng Linh Diên tự nhiên sẽ Không ngốc cự tuyệt Lại không quên quay đầu lại đối thanh đêm phân phó Đừng quên nhặt điểm xài Nga Vệ giới lánh mắt một trọn Không cần công đạo bọn họ cũng biết nên làm cái gì Trên thực tế, căn bản không cần bọn họ đi săn thú, này mấy cái đàn ông làm những việc này đã sớm quen tay hay việc, xem ngấm lại sóc này một đường, thật vất và chân có thể chiếm địa, tự nhiên cũng ra tới hít thở không khí, cũng liền theo nàng tới. Đối Nga, ta đã quên các ngươi thường xuyên ra cửa, rừng cây nhỏ tuy rằng không lớn, nhưng thực rậm rạp, đặc biệt hiện giờ đã tới gần tháng tư rừng cây cũng cơ hồ đã toàn lục, nhất phái sinh cơ giạt rào bộ dáng Hai người đi rồi không bao xa, quả nhiên nghe được dòng nước thanh, linh diên trên mặt vui vẻ, đối vệ giới nói, ta đi bắt mấy cái cá, thuận tiện rót điểm nước, ngươi đi bắt mấy chỉ món ăn hoang dã nhi bái, hôm nay khó được nghỉ ngơi, đến hảo hảo bổ sung một chút năng lượng mới hảo, vệ giới gật đầu, cái gì cũng chưa nói, liền xoay người vào cánh rừng, linh diên lập tức xoay người chiều bờ sông đi, đi rồi đại khái một vài trăm mét bộ dáng. Quả nhiên nhìn đến rừng cây phía dưới, có một cái uốn lượn dòng suối nhỏ lưu, bởi vì chu vi thảm thực vật tươi tốt, này đây từ bọn họ vừa mới cái kia vị trí là nhìn không tới gì đó. Lúc này Thủy còn thực lạnh, vừa mới chạm đến, Linh diên liền hít hà một hơi, bất quá, đương nàng nhìn đến kia thanh triệt thấy đáy suối nước khi, lại nhìn không được. Tán thưởng nói, thật là thiên nhiên tặng, này thủy hảo sạch sẽ a. Theo bản năng múc tới uống một ngụm, Đốn giác chấn động lạnh thấu tim, lập tức liền tinh thần lên, hảo ngọt thủy, lập tức thành thạo đem hai cái bình nước lớn, bốn cái tiểu ấm nước đặt ở suối nước rửa sạch một lần, rót đầy suối nước, sau đó tìm một cây rắn chắc nhánh cây, dùng chủy thủ tước tiêm, rút đi giày vỡ, vào dòng suối chung, này nếu là đặt ở kiếp trước, nàng khả năng rất khó bắt giữ đến cá, chính là hiện tại không giống nhau, nàng có công lực trong người lại thêm phía trước phương cách đó không xa có một cái hồ nước, hồ nước cá số lượng thực khách quan, không cần thiết trong chốc lát, liền nhẹ nhàng bắt giữ tới rồi gần 10 điều 2 3 cân trọng cá. Linh Diên đem cá bắt được bờ biển giết sạch sẽ sau, đặt ở suối nước rửa sạch sẽ, dùng nhánh cây đem cá xoa thượng, vừa lúc nhìn đến vệ giới sách theo hai chỉ gà rừng, hai chỉ thỏ hoang, thậm chí còn có một cái ba bốn mễ lớn. Lên đại xả lại đây, không khỏi trên mặt vui vẻ. Ngươi thu hoạch cũng rất phong phú à, cư nhiên liền xà đều có thể bắt được, ai nha, nếu là chúng ta mang đến một cái nồi nên có bao nhiêu hảo, là có thể ăn xà canh. Lúc ấy ở chợ thượng mấy thứ này chính là bất lão thiếu, đáng tiếc nàng căn bản không hướng phương diện này tưởng, nhưng thật ra gia vị mua không ít, đáng tiếc, nướng thịt rắn xa không có xà canh ăn ngon, vệ giới phiết đến linh diên nhánh cây thượng cá số lượng. Theo bản năng nhướng mày, ngươi thu hóa cũng không ít, Linh Diên hưng phấn nói, chúng ta mau trở về, ta cho các ngươi thịt nướng ăn, phía trước ở chợ thượng, ta còn mua gia vị đâu. Nói gia vị, không tự chủ được nhìn mắt vệ giới trong tay thịt rắn, thở dài nói, thật là, ngươi nếu là hảo hảo cùng ta thương lượng, ta cũng không đến mức cái gì chuẩn bị đều không có, nếu ra xa nhà, đương nhiên chuẩn bị đầy đủ hết mới sẽ không chịu tội, tính, gặp được sau thành trấn lại mua đi. Linh Diên những lời này buồn ý là tiếc nuối không có mang cũng đủ công cụ, nhưng là vệ giới lại rõ ràng nghe ra oán trách ý vị, lập tức đối nàng nói, về sau, ta sẽ cùng với ngươi thương lượng. Lời này tự nhiên rước lấy Linh Diên kinh ngạc nhìn lại, nàng nhìn chầm chầm hắn trong chốc lát sau, gật gật đầu, là như thế này tốt nhất, ta cũng không phải bất thông tình lý người, ngươi không cần phải như vậy. Không nghĩ tới vệ giới nghe ngôn, lại suy một tiếng, kia thượng, quan phủ bên kia nói như thế nào, linh diên đỏ mặt lên, nghĩ đến ngày ấy nàng không tình nguyện, lại liên tưởng vừa mới bản thân lời nói, không khỏi một trận buồn bực, đó là ta sai sao, mấy ngày nay sự tình vốn dĩ cũng rất nhiều a, ta bực bội cũng đúng là bình thường hảo đi, nói nữa, thượng quan tình hi nơi nào là chúng độc, nàng rõ ràng chính là, lời nói đến nơi đây, phía trước vệ giới đột nhiên bước chân một đốn, ánh mắt sắc bén chiều nàng nhìn lại đây, nàng rõ ràng là, Cái gì? Linh Diên vừa nghe, không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, xem ra mấy ngày nay ngươi vẫn là không điều tra ra đâu, như thế nào? Còn ở vì nàng tìm kiếm đại phu, ta xem ngươi có thể tỉnh tỉnh, nữ nhân kia tuy nói là chúng độc, chính là kia độc, nàng chính mình có thể giải, không cần phải ngươi tơi nhọc lòng, có kia công phu vẫn là hảo hảo ngẫm lại, nữ nhân này rốt cuộc cái gì mục đích đi? Lược hạ những lời này, Linh Diên liền rời đi lưu lại vệ giới một người. Đứng ở hành hành trong rừng, ánh mắt như suy tư gì. Không biết qua bao lâu, hắn mới hoạt động nện bước. Hỏa đã dâng lên tới, linh diên mệnh thanh thần đem cá ẩn số lượng xoa ở mỗi một cây nhánh cây thượng, nhìn mắt trở về vệ giới. Đối với thanh đêm nói, những cái đó cũng bắt được bên dòng suối thu thập một chút. Linh diên hồi xe ngựa lấy ra vị thời điểm, vệ giới lại đột nhiên ngăn lại nàng đường đi. Ý của ngươi là nói, Thượng quan tình hy y thuật bất phàm Linh Diên Nghiêng đầu trầm ngâm trong chốc lát Không tốt lắm nói Cũng có thể bên người nàng người sẽ đâu Bất quá lời nói lại nói trở về Ngay lúc đó tình hình Thật sự yêu cầu nàng một cái gió thổi qua Liền đảo cô nương ra chạy ra đi cứu ngươi sao Ta tổng cảm thấy nữ nhân này tựa hồ không quá an toàn Chính ngươi cẩn thận một chút nhi Hiện giờ bọn họ là người trên một chiếc thuyền Tự nhiên mọi việc cũng tưởng càng vì toàn diện một chút, mà nặng, cũng không có khả năng khủiểu. Tay quẹo ra ngoài, đồ ăn đều rửa sạch sạch sẽ, chưa thượng hỏa phía trước. Linh Diên đầu tiên là ở mặt trên xóa nhẹ một tầng muối, rồi sau đó đem chính mình mua tới gia vị, còn có một ít thịt chín lấy ra tới. Ở 10 con cá thượng phân biệt giải gia vị, giao cho thanh thần mấy cái, làm cho bọn họ thượng hỏa nương chế. Ở mọi người tò mò dưới ánh mắt, Linh Diên đem dư lại hai chỉ gà, hai con thỏ. Mở ra bụng, bình đặt ở sạch sẽ lá sen thượng Đầu tiên là rửa sạch sẽ thả ước tốt Xà, bỏ vào gà trong bụng Gà bụng đủ đại, bị giết tốt xà căng đến tròn trịa Linh riêng đem chuẩn bị tốt đại liêu nhét vào gà trong bụng Lại dùng sạch sẽ lá sen bao hảo Gác ở một bên, dư lại một con gà cùng hai con thỏ trong bụng Cũng bị nàng hoặc nhiều hoặc ít tắc chút phía trước mua tới ăn thịt, gia vị Bảo chế đúng cách, lá sen bao hảo sau Bắt đầu đem điều chế tốt bùn hướng lên trên mặt đồ, một tầng lại một tầng, không có bất luận cái gì khe hở sau, vùi vào sớm đã đào. Tốt hố đất bên trong, mặt trên lại bao trùm sớm đã thiêu nóng bỏng bùn đất, cuối cùng đại công cáo thành. Ngươi đang làm cái gì? Vệ giới nhìn mắt lăn lộn mồ hôi đầy đầu, chuẩn bị đứng dậy đi bờ sông nà. Linh Diên xoa xoa cái chán hãn, đối với vẻ mặt mộng bức thanh thần bốn người, cùng nhíu lại mi vệ đại gia, ha hả cười. Cũng không biết có thể hay không thành, ta cũng là làm làm xem, sợ chúng ta ăn không hết, thiên cũng dần dần nhiệt, đồ ăn phóng lâu, sẽ ảnh hưởng vị, cho. Nên như vậy bỏ vào đi, có thể bảo tồn nhiều một chút thời gian. Chú vi đen như mực, Linh Diên cử cái cây đũa, tính toán đi bờ sông rửa sạch một chút chính mình, không nghĩ tới vệ giới lại theo đi lên. Ngươi làm cái gì? Linh Diên nghiêng mắt nhìn hắn một cái, vệ giới thuật tay tiếp nàng trong tay cây đũa. Nhất chân liền đi phía trước đi. Linh Diên ngẩn người, đây là muốn cùng nàng cùng nhau quá khứ tiết tấu. Lập tức trong lòng ấm áp, không nghĩ tới người nam nhân này. Thoạt nhìn không đáng tin kệ, lạnh nhạt, còn có như vậy ấm một mặt. Trong bóng đêm, hắn cao cao dơ cây đũa, chung quanh ánh sáng cũng bởi vậy mà sáng không ít. Linh Diên nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn cao lớn đính bạt bóng dáng. Rũi bị bùn đất bọc tay, cẩn thận đi tới, đáng tiếc rừng cây nhỏ cỏ dại trải rộng. Một cái không cẩn thận vẫn là bị vương ngã Hắn liền ở nàng chính phía trước, nghĩ hắn như thế nào cũng sẽ đỡ nàng một phen đi. Há liêu, người nhỏ vừa nghe đến động. Tính, lại cấp đi hai bước, né tránh nàng. Đáng thương nàng cái này mập mạp thật mạnh bị vương ngã không nói, còn gặm đầy miệng bùn thào. Ngươi không sao chứ. Đương hắn thanh âm từ nàng trên đầu phương vang lên thời điểm, linh diên mở to cặp kia ở trong đêm đen chỉ còn lại có trọng trắng mắt mắt. Hoán hận vấy vấy tràn đầy bùn đất tay, vô nghĩa, ngươi quăng ngã một chút thử xem, còn không chạy nhanh đỡ ta lên, vệ giới lại không chút nào thương hương tiếc ngọc hử lạnh, chính. Mình bò, đầy tay bùn, còn muốn cho hắn đi đỡ, dựa, ngươi không giúp ta ngươi tới nơi này làm gì, còn mất công ta cho rằng ngươi quá độ thiện tâm đâu, ta xem ngươi căn bản liền không an cái gì hảo tâm, nói, này Thảo có phải hay không ngươi cố ý xả lại đây vướng ta đâu. Vệ giới, nữ nhân này chơi khởi tiểu tính tình tới, thật đúng là chính là xuẩn không biên, hợp lại hắn hảo tâm còn trở thành lòng lang dạ thú. Nói, đem cây đuốc hướng trên mặt đất cắm xuống, hờ hưng quét. Nàng liếc mắt một cái, liền phải rời đi. Linh Diên thấy tình thế không ổn, vội vàng đi dắt hắn quần, lại bị hắn cảnh giác né tránh, rửa sạch sẽ lại đến chạm vào ta. Ui, ngươi như thế nào như vậy không phong độ A, liền như vậy đi rồi. Như vậy hắc, Ui, ngươi đừng đi á, đáng tiếc người nào đó lại như tháng ba thiên giống nhau, thay đổi bất thường, khí Linh Diên bắt một phen thổ, chiều hắn rời đi phương hướng hung hăng ném qua đi, cẩn thận ngẫm lại hắn vừa mới nói, Linh Diên, mặt lập tức liền đỏ, phi, ai muốn chạm vào ngươi, lão khổng tước xòe đuôi, tự mình đa tình, kéo phi phi thân mình, gian nan bò dậy sau, Linh Diên đáng thương hề hề chính mình dơ cây đuốc, đi sông nhỏ biên đem chính mình thu thập sạch sẽ. Khi trở về, không có nhìn đến vệ giới, cũng không biết chạy chỗ nào rồi, thậm chí thanh thần còn chiều nàng hỏi vệ giới hướng đi, dước lấy nàng không kiên nhẫn bạch nhãn nhi. Ta như thế nào biết, khẩu khí có thể nói tương đương ác liệt. Chọc mặt khác bốn người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vẻ mặt nghi hoặc, đây là cái nhau tiết tấu. Rõ ràng đều là ca nướng, vì cái gì phu nhân ca nướng hương vị như vậy hương đâu. Thanh huyền thấy tình thế không đúng, vội nói sang chuyện khác. Thanh thần bọn họ sớm tại đồ ăn phát ra mùi hương khi còn nhỏ, liền nhìn không được tưởng nàng ở mặt trên đều lau chút cái gì hương liệu, như thế nào hương vị như thế nồng hậu. Kỳ thật cá bản thân mà nói dầu chân là rất ít. Chính là ở bọn họ nướng chế thời điểm, kia cá du lại từng giọt đi xuống lạc, khiến cho ngọn lửa càng thêm cao. Kỳ quái, chẳng lẽ là cá chủng loại bất đồng. Linh riêng uống lên khẩu lạnh leo suối nước, cảm thấy đầu o o, rõ ràng không ít. Càng thêm cảm thấy chính mình chính là hài tử tính nết, hỏa khí nói đi lên liền đi lên, nói dáng xuống liền dáng xuống, không được, nàng tu luyện vẫn là không tới nhà, đến nhẫn. Đó là bởi vì ta phóng hương liệu cũng đủ nhiều, chủng loại cũng đầy đủ hết, các ngươi ngày thường ăn ca nướng, chỉ sợ liền muối phân đều thiếu đáng thương đi. Có thể nào cùng này đó trải qua cẩn thận xóa tuyển gia vị nướng chế ra tới đánh đồng. Vài người không khỏi nghĩ đến nàng vừa mới thật là hướng lên trên mặt giải vài loại hương liệu, lập tức đem nàng liêu bao lấy qua đi nhìn nhìn, chính là nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ tới, ngược lại sặc đến đánh vài cái hắt xì, này đó đều là cái gì a? Linh diên có rất nhiều. Dược liệu, có chính là bình thường gia vị, ta chuyên môn tìm người cho ta ma thành phấn, các ngươi ngày thường không chú ý này đó, cho các ngươi nói tên cũng không nhớ được, nếu là thích nói, Quay đầu lại cho các ngươi đều chuẩn bị một ít. Đến nỗi tên, nàng là sẽ không tùy tiện ra bên ngoài nói, đây chính là nàng vũ khí bí mật, độc nhất vô nhị. Đột giác một đạo sáng quắc tầm mắt nhìn chằm chằm nàng, Linh Diên ngẩn đầu vừa thấy, không biết khi nào vệ giới đã trở lại, liền. Như vậy đứng ở nàng phía sau, rũ mắt nhìn nàng. Linh Diên nguyên tưởng biệt nữ hắn vài câu, nhưng e ngại còn có bốn cái bóng đèn ở hiện trường, đến nhiều ít bận tâm hai người mặt mũi không thể bằng bạch bị bọn họ nhìn chê cười lập tức không thể hiểu được nhìn hắn một cái trên dưới nhìn mắt chính mình sờ lên chính mình mặt ta trên mặt có thứ gì sao làm ngươi như vậy nhìn ta ngươi trên mặt chính là có cái gì cũng nhìn không ra đến đây đi vệ giới lạnh như băng một câu tuy không có gì chào phúng khinh thường ý vị nhưng lại làm chung quanh đang ở uống nước vài người phun ông trời nhà bọn họ vương ra lời này có phải hay không cũng quá đả thương người Tất cả đều theo bản năng triều linh riêng nhìn qua đi, không xong, nhà bọn họ tiểu vương phi nhất định sẽ thực thương tâm đi. Đáng tiếc bọn họ đều xem nhẹ người nào đó ra mặt dày trình độ, nghe xong vệ giới nói, ngược lại một chút việc không có sở sở chính mình mặt, tán đồng gật gật. Đầu, nói cũng là, như vậy hắc thiên, phối hợp như vậy hắc làn ra, tâm tắc, có thể nhìn đến mới là lạ. Người khác không nghe ra cái gì tới, nhưng vệ giới lại nhìn đến nàng tự diêu nhún vai nghĩ thầm nha đầu này đến không được a như thế nào mới như vậy một hồi tử công phu này kháng đả kích năng lực liền đề cao nhiều như vậy lại không chú ý tới linh diên rũ mắt khi đáy mắt chợt lóe mà qua tức giật kia gắt gao nắm chặt khởi nắm tay càng là dùng sức nắm chặt tiểu dạng nhi khiến cho ngươi khoe khoang trong chốc lát xem tỷ trong chốc lát như thế nào thu thập ngươi cách gần nhất thanh thần nhìn xem cái này nhìn một cái cái kia tán thưởng linh duyên tâm lý cường đại đồng thời, cũng từ giữa nhìn ra điểm manh mối. Ông trời, nhà bọn họ thất ca nên không phải là ghen tị đi. Tiểu vương phi cho bọn hắn cung cấp gia vị bao, không có cấp nhà mình thất ca, có phải hay không thất ca ăn mùi vị. Chính là không đúng a liền tính bọn họ 10 lần ra cửa. Cũng có 8 lần là cùng thất ca ở bên nhau a cho bọn hắn, không phải cùng cấp với cho hắn sao. Nhà bọn họ thất ca nên sẽ không liền này đó đều để ý đi. Sự thật là, thanh thần thật sự suy nghĩ nhiều, không nói đến này đối hoan hỉ oan ra vừa mới cãi nhau qua, chính là nàng này tùy tiện, thiếu căn tình huyền tính tình, này dấm càng là ăn không thể hiểu được, lại càng không biết nói lên, vệ giới sở dĩ như vậy nhìn chầm chầm nàng, cũng là muốn nhìn một chút nha đầu này điểm mấu chốt ở nơi nào, chỉ là thật đáng tiếc, làm hắn thất vọng rồi, nghĩ trở về lúc sau như thế nào cũng sẽ kêu gào một phen, Không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng tất cả đều nhìn xuống. Hắn sở dĩ như vậy nhìn chằm chằm nàng là bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, ở Tứ Quốc Thịnh Hội Trung xuất hiện ở linh vận bên người cái kia béo nha đầu, chỉ sợ chính là linh duyên không thể nghi ngờ. Như vậy nói cách khác, bị hắn một chân từ nóc nhà đá hạ, còn bị Minh Tâm giáo đuổi giết suốt một tháng. Xui xẻo hài tử, chính là cái này nha đầu. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, vệ giới đột nhiên hô một câu, tròn tròn. a đáng thương linh duyên căn bản chính là không chút nghĩ ngợi liền ngẩn đầu lên, đãi nàng phát hiện kêu nàng người là vệ giới khi, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ai ra ta đi, đây là cái gì cùng cái gì? Tư duy chuyển biến có phải hay không cũng quá nhanh. Em đẹp, kêu nàng nhũ danh làm cái gì? Này vệ đại gia lại nghĩ tới cái gì? Tròn tròn, ngươi là... Tròn tròn, Linh Diên khóe mắt co giật, vội lộ ra một bộ không thể hiểu được biểu tình, tròn tròn, cái gì tròn tròn, vương ra ở kêu ai, vệ giới đáy mắt xẹt qua một mặt ám sắc, lại thập phần chắc chắn nói, ngươi chính là tròn tròn, ở tứ quốc thịnh hội thượng tỏa sáng rực rỡ Linh ra trang đại tiểu thư bên người tỷ nữ, Linh Diên, Lệ Diên, tròn tròn, ha ha, thân phận của ngươi thật đúng là nhiều làm người hoa cả mắt a lúc ấy hắn liền như vậy hoài nghi chẳng qua khi đó bị linh vận bọn họ dùng một cái giả lừa gạt qua đi, hiện tại ngấm lại, một cái nho nhỏ thị nữ, chính là cho nàng gan tài trời, cũng không có khả năng cùng Lý Văn Sinh đối nghịch, cũng chỉ có linh riêng vị này ở Linh Gia Trang cũng có được nhất định địa vị nha đầu, mới dám làm như vậy, liền tính đến tội Lý Văn Sinh, cũng không thể mất nhà bọn họ Linh Gia Trang thể diện, linh riêng mím môi, ánh mắt ngưng tụ lại, không thể hiểu được, ta không biết Vương Gia đang nói cái gì, Ngươi, xác định, Linh Diên nghĩ đến hắn kia một chân, khí nghiến răng, ta thập phần xác định, vương ra nếu là không có gì sự nói, liền phiền toái ngài nhường một chút, chúng ta còn muốn ăn cá đâu, không thời gian rỗi ở chỗ này cùng ngươi xả cái này, vệ giới khóe môi một câu, bảo giác dương lên, thuận thế làm được Linh Diên bên người, dước lấy nàng liên tiếp quay đầu lại, như thế nào, lần này là ra trên mặt dài qua thứ gì? Linh Diên trong mắt ục ục vừa chuyển Đột nhiên hiện Lên một mặt hồ ly vẻ mặt giả hoạt Ở nhàn nhạt dưới ánh trăng Màu đen trong mắt thế nhưng phát ra tinh oánh dịch thâu ánh sáng Vệ giới xem rõ ràng Lại cũng không nói ra Hắn đảo muốn nhìn Này tiểu mập mạc muốn làm cái gì Quả nhiên Linh Diên nửa quỳ lên Đối với vệ giới nhẹ giọng nói Hư Đừng nhúc nhích Đừng nhúc nhích a Ngươi trên mặt thật sự có cái gì Bang Một tiếng Vệ giới chân bóng chán thượng, đột nhiên bị nàng một trưởng, bởi vì dùng sức, thực mau liền. Cảm giác được hồng hồng năng năng cảm giác, người nào đó mắt phượng chỉ một thoáng trở nên sâu thẳm khó dò lên, cũng mang theo lạnh thấu xương khiếp người sát sắc nhìn về phía Linh Diên, thứ gì? Ở hắn sắc bén ánh mắt bao phủ hạ, Linh Diên lại là sinh sôi đánh cái dùng mình, một lòng càng là bỗng nhiên bị người nắm khởi, nhưng tưởng tượng đến hắn kia không lưu tình chút nào một chân. Tựa hồ PG đến bây giờ còn ở đâu, lập tức cổ một thân, ai nha, thật lớn một con muối a, mọi người mặc muỗi này còn không đến tháng tư đâu, liền có muỗi, nói không quên khắp nơi quan sát, cũng không biết có phải hay không linh diên vận khí tốt, thật đúng là bị thanh thần bọn họ thấy được mấy chỉ, vệ giới híp híp mắt, muỗi đâu, chụp như vậy dùng sức, tổng muốn lưu lại làm chứng cứ đi không nghĩ tới Linh Diên không để bụng chút nào nói, chạy, chạy. Linh Diên đột giác một cổ lạnh leo đánh úp lại, theo bản năng trà sát cánh tay, hướng tới người nào đó gật đầu. Đúng vậy, này đêm nửa đêm, thấy không rõ thực bình thường sao, như thế nào, ngươi nên sẽ không còn muốn so đo ta này một cái tát đi. Bổn vương như thế nào biết, ngươi đến tột cùng có phải hay không cố ý. Linh Diên khóe miệng vừa kéo, theo bản năng chiều hắn xem qua đi. Uy ngươi cái này đại nam nhân như thế nào nhỏ mọn như vậy a ta chỉ là thế ngươi chụp mũi, không bảo đảm nhất định sẽ chụp chết a ngươi muốn chết nắm cái này không bỏ, ta làm ngươi lại chụp trở về được. Chưa, nói còn rất có lý, ân, bổn vương muốn ngươi thế bổn vương chụp sao, ngươi nhà có phải hay không nam nhân, bổn vương có phải hay không nam nhân, ngươi có thể không biết, ta, ta thấy quỷ biết, linh diên bạo tẩu. Có một chút liền đứng lên, bởi vì tức giận, toàn bộ lòng ngực đều ở phật phòng, không nghĩ tới nhìn đến nàng này phản ứng, trước một giây còn hung thần ác sát người nào đó, giây tiếp theo thế nhưng cười, linh diên ngốc ngốc lăng lăng nhìn cái này cười. Rộ lên, thế nhưng như xuân phong ôn nhuận nam nhân, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút trở tay không kịp, cả người lửa giận, thế nhưng cũng ở không tự giác gian tan thành mây khói, trong đầu không ngừng tiếng vọng, chính là vệ giới sẽ cười. Vệ giới cư nhiên ở đối nàng cười. Vệ giới thế nhưng ở giận muốn giết người lúc sau. Cười. Không biết sao. Dần dần. Linh Diên đột nhiên có một loại sởn tóc gái cảm giác. Thằng nhái này nha cười quá không bình thường. Không được. Nơi. Này nàng đã không đi xuống. Nàng phải rời khỏi. Nói. Đã không chút do dự chiều xe ngựa chạy qua đi. Nhìn nàng bong dáng. Thanh thần mấy chỉ ngơ ngác nhìn vị kia khóe môi còn treo cười chủ tử. Này. Đây là chuyện gì xảy ra a Vệ giới ý cười trên khóe môi nhàn nhạt vừa thu lại, không mặn không nhạt đâm bốn người liếc mắt một cái, nên làm gì làm gì đi. Bốn người cổ co rụt lại, cúi đầu, chỉ là lẫn nhau chi gian, lại đều bị dùng ánh mắt giao lưu lên. Ông trời, bọn họ vừa mới. Không nhìn lầm đi, nhà bọn họ ra thế nhưng đùa dỡn tiểu vương phi đến chính mình nhìn không được trước băng bàn nông nỗi. Vệ giới nhìn mắt xe ngựa phương hướng, Nhớ tới vừa mới kia nha đầu như ếch xanh giống nhau phòng má tử, còn có điểm này liền tính tình, lắc đầu thở dài đồng thời, nhìn không được câu mỗi, xem ra nha đầu này tu hành vẫn là không đủ, còn chờ tăng mạnh a như vậy không thể được, tương lai như thế nào đối mặt vệ ra những người đó, ra, cá hảo, muốn hay, không cấp phu nhân đưa điểm nhi, vệ giới liếc mắt từng điều bị nướng kim hoàng sắc cũng tản mát ra mê người mùi hương nhi cá, gật gật đầu. Đưa qua đi hai điều, hắn nếu là đưa qua đi 8 phần sẽ trực tiếp ném ra tới, từ thanh thần đi đưa, nhất thích hợp. Thanh thần lưu loát lấy ra không lớn sạch sẽ lá cây đem nướng chế tốt cá bao lên, đi đến xe ngựa trước, gõ gõ cửa xe, phu nhân, cả nướng chế hảo, vốn tưởng rằng sẽ đã chịu lạnh nhà thanh thần, không nghĩ tới linh diên. Trực tiếp xốc lên màn xe, lấy lại đây, thanh thần trên mặt vui vẻ, lập tức đưa qua, có điểm năng, ngài chậm một chút. Đúng rồi, kia bùn gà khi nào hảo. Lại quá 15 phút liền không sai biệt lắm, không cần lâu lắm, bằng không dễ dàng làm. Ngày mai buổi sáng trôn ở phía dưới lại nhiệt một chút, bữa sáng liền có. Linh riêng cũng, cũng chỉ có ở đối mặt vệ giới thời điểm, cảm xúc dao động lớn hơn một chút. Đối với cái này vẫn luôn chiếu cô chính mình thanh thần, nàng vẫn là rất có hảo cảm. Này đây cũng không quá khó xử hắn. Thanh thần đang muốn hỏi muốn hay không cho nàng mang một chút. Linh Diên đã lạc nói, này hai con cá đã đủ ta ăn, gà cùng con thỏ các ngươi ăn đi. Lăn lộn một ngày, thật vất vả ăn đốn nóng hổi cơm, mọi người ăn uống đều mở rộng ra, ngay cả vệ giới cũng không ngoại lệ, đặc biệt là đương gà ăn mày, kêu hoa thỏ bị gõ khai bùn đất tầng kia một chốc kia, lửa chạy bàn chung quanh một chủ bốn phó cơ hồ tất cả đều ngây ngẩn cả. Người, thật cẩn thận bẻ ra đã biến thành làm màu vàng lá sen, Trước sông lên chính là một cổ thuộc về bùn đất hương thơm, hốn loạn thực vật độc đáo thanh hương mùi vị. Tiếp theo chính là nùng liệt mùi thịt ập vào trước mặt, 5 người cầm lòng không đầu hít sâu một hơi. Thiên, này hương vị quá dễ người Ta nhớ ra rồi, lúc ấy ở bất dạ thành, không cũng có như vậy thổ ngật đáp. Lúc ấy chúng ta còn ghét bỏ không được, nào biết đâu rằng mở ra lúc sau sẽ là cái này hương vị. Nói như vậy nói, phu nhân lúc ấy nói nàng sẽ làm này đó ăn vặt cũng không phải nói ngoạn nhi, mà là thật sự. Vài người nuốt một ngụm nước miếng, đồng thời nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện vệ giới. Ra, phu nhân thật là quá lợi hại. Như vậy độc đáo cách làm, mệt nàng nghĩ ra được đâu. Chính là chính là, xem, một chút cũng không dầu mỡ, chính là này thổ mùi vị cùng lá sen cũng thành một loại gia vị, toàn bộ đồ ăn đều bị súng nước, thơm quá. Nói như vậy nói, chúng ta tương lai cũng có lộc ăn, Thanh thần nói âm vừa ra, liền phát hiện một đạo bất thiện ánh mắt chiều hắn nhìn qua, lập tức ngượng ngùng giải thích, cái kia, thuộc hạ ý tứ là, đi theo ra có thịt ăn, có thịt ăn, ha ha a muốn ăn liền ăn, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều, vệ giới ra lệnh một tiếng, ai còn dám nói thêm nữa một chữ, bất quá, bởi vì có cá lót bụng, này đây ở ăn gà ăn mày cùng kêu hoa thỏ thời điểm, kia hoàn toàn chính là phẩm vị nhi đi, một bữa cơm ăn, xong đã qua buổi tối 9 giờ tả hữu bởi vì ngày hôm sau còn muốn lên đường này đây đại gia sáng sớm liền ngủ thanh thần bọn họ sớm thành thói quen màn trời chiếu đất liền ở lửa trại bên cuộn tròn ngủ vệ giới tự nhiên mà vậy lên xe ngựa nghe được bên trong truyền đến đều đều tiếng hít thở hắn nhẹ nhàng thở ra may mắn đã ngủ rồi cũng không biết linh diên có phải hay không cố ý tóm lại cả người chiếm cứ xe ngựa đại bộ phận vị trí đối với người nào đó tư thế ngủ mấy ngày nay vệ giới sớm đã lĩnh giáo qua, thật đúng là không dám khen tặng. Hắn tùy tiện xả điều thảm, dựa vào trong một góc, liền như vậy nhắm hai mắt lại. Một đêm vô mộng, sáng sớm hôm sau, linh duyên là bị đông lạnh tỉnh. Cổ đại tháng tư là nông lịch, nếu là đặt ở hiện đại, đã tiến vào năm nguyệt, tự nhiên không phải thực lãnh. Chính là ở không có ô nhiễm cổ đại, lại vẫn là mùa xuân cảm giác, đặc biệt là sáng sớm cùng ban đêm, độ ấm tương đối tơi nói. Vẫn là rất thấp, trên người. Chăn không biết khi nào chạy tơi nàng bụng hạ, Linh Diên nhíu nhíu mày, Đang muốn xả đến trên người, Lại nhìn đến một cái thon dài đùi đẹp đè ở mặt trên. Theo chân dài hướng lên trên vừa thấy, Vệ giới dựa vào xe ngựa góc ngủ chính ổn, Không có mang mặt nà hắn, Vừa lúc lộ ra kia giữ tợn mặt nghiêng, Tuy rằng đã sớm xem quán, Nhưng thình lình nhìn lên, Vẫn là có chút không thoải mái. Hắn trên người tùy ý che lại điều thẳng mỏng, So với nàng dưới thân phô cái, mỏng rất nhiều, là... Tối hôm qua nàng cố ý cho hắn lưu, không nghĩ tới người này thế nhưng dưới tình huống như thế còn có thể ngủ như vậy ổn. Quả nhiên, nam nhân cùng nữ nhân, vẫn là kém khá xa. Mấy ngày nay, hai người mỗi ngày đều như vậy một chỗ ở một cái không gian, từ ban đầu khẩn trương, đến bây giờ chết lặng. Linh diên cảm thấy chính mình tựa hồ lại bay lên một cấp bậc, cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình tuổi vấn đề... Nàng phát hiện vệ giới ở đối mặt nàng thời điểm, cũng không có chút nào không khỏe. Đối với người khác tới nói, như vậy ở chung có lẽ sẽ thực xấu hổ. Chính là cùng nàng tới nói, lại cùng tô ngu bọn họ ở bên nhau không có gì không giống nhau. Không nghĩ tới trong bất chi bất giác, người nam nhân này đã trở thành nàng sinh hoạt một bộ Phật. Linh Diên tự diễu cong cong môi, tay chân nhẹ nhàng xuống xe, đi bờ sông rửa mặt sạch sẽ sau. Tự giác đem tối hôm qua dư lại một con gà cùng một con thỏ, một lần nữa chôn đến trong đất mặt, đun, nóng, nhìn đến thanh thần mấy cái muốn đứng dậy, Linh Diên chiều bọn họ vẫy vẫy tay, thời gian còn sớm, các ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát, nơi này có ta, hỏa là có sẵn, nàng cũng không cần làm cái gì, chỉ cần nhặt một ít củi lửa là được. Bọn họ lập tức cảm kích nhìn Linh Diên liếc mắt một cái, cũng liền tiếp nhận rồi nàng hảo ý đại Thái Dương dâng lên thời điểm, vệ giới cũng tỉnh lại, nhìn đến chính mình trên người nhiều ra một chương thảm, không khỏi giật mình ngây. Ra một lúc, sốc lên màn xe vừa thấy, Linh Diên đang ngồi ở lửa trại trước mân mê cái gì, thanh thần mấy cái cũng bắt đầu sửa sang lại ngựa xe. Tỉnh, tỉnh liền nhanh lên rửa mặt một chút, trong chốc lát còn muốn lên đường. Linh Diên thấy hắn ra xe ngựa, lập tức đứng dậy, chiều xe ngựa đi qua đi, đi rồi vài bước. Đột nhiên xoay người, cảnh cáo dường như chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không được lại đây. Vệ giới nhướng mày, không nói chuyện, Linh Diên đi nhanh vài bước. Lên xe ngựa, cửa xe cửa sổ xe bạch bạch nhốt lại, không cần tưởng, cũng biết nàng làm gì đi. Mấy cái đại nam nhân tự giác mà đi rất xa, vệ giới tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sau nửa canh giờ, ăn uống no đủ mấy người rốt cuộc xuất phát, bởi vì thời gian quan hệ, ở mấy ngày kế tiếp. Chứ bỏ ăn cơm uy mã thời gian, bọn họ cơ hồ đều ở lên đường. Rốt cuộc, ở 5 ngày lúc sau, tới Yến quốc cảnh nội, khoảng cách kinh thành, lại còn có 2 ngày thời gian. Tư U quốc ở phương Tây, mà... Yến quốc ở phương Bắc, đối lập phong cảnh như hoa phương Nam Thiên Độc Quốc, còn có có Sơn có Thủy Phương Đông Mỹ Quốc. Tư U quốc cùng Yến quốc Thảo Nguyên cùng sa mạc địa vực lại tương đối tới nói nhiều một chút, bởi vì địa vực cực hạn tính. Này đây tư U quốc cùng Yến quốc binh mã muốn so còn lại hai nước càng vì cường tráng, bất quá nông nghiệp phương diện lại không có thiên độc quốc cùng Mỹ quốc dự trữ hoàn thiện. Từng ấy năm tới nay, tứ quốc quan hệ như thế nào tạm thời? Không đề cập tới, ở lương thực cùng binh mã mặt trên, nhưng vẫn bảo trì một loại an ý. Mặc kệ này đây mã đổi lương vẫn là lấy lương thay ngựa, nhiều năm qua vẫn luôn lo liệu lúc ban đầu kia phân kiên trì, đảo cũng tưởng an không có việc gì vệ giới lần này tiến đến Yến quốc, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, hắn chỉ dẫn theo thanh thần bốn người, cho dù Ngọc Ngân người phát hiện hắn, cũng sẽ không đối hắn thế nào, chỉ là, làm hắn ngoài ý muốn chính là, Ngọc Ngân thế. Nhưng còn ở kinh thành cửa nganh đón hắn, tuy rằng hắn không có gióng chống khua chiêng, bất quá hắn xe ngựa vừa mới hiện thân, Ngọc Ngân thế nhưng liền như vậy công khai thượng hắn xe ngựa. Tầm tắc, ngươi tiểu vương phi đâu, Ngọc Ngân như cũ là tao bao kim ý Chỉ là vốn nên xuất hiện ở xe ngựa linh diên Lại không thấy Cái này làm cho ôm cây đợi thỏ trở Ở nơi này Ngọc Thái tử thực không cao hứng Lao Ngọc Thái tử nhớ Nội tử tự nhiên đãi ở nàng nên đãi địa phương Ngọc Ngân phong hoa tuyệt đại mắt Phượng nhíu lại Phượng vương điện hà đường xa mà đến Một đường nói vậy mệt muốn chết rồi Không bằng đi trước bổn cung vương phủ như thế nào Ngọc Ngân tuy rằng đã là Thái tử Nhưng không có vào ở Thái Tử Cung, vẫn như cũ ở tại hắn phong Thái Tử phía trước Ngọc Vương Phủ Nội. Ở chỗ này ta tưởng đặc biệt thuyết minh một chút chính là, đại gia không cần chỉ xem mỗi một chương thu phí, muốn xem số lượng từ, ngàn tự bao nhiêu tiền là trang. Quét quy định, đều là giống nhau, chẳng qua có chút thích một ngàn tự một chương phát, mà có tác thích ba nghìn, sáu nghìn thậm chí một vạn không đợi phát, cuối cùng thu phí kết quả là giống nhau như đúc, còn có... Rất nhiều người xem không hiểu ta chương một tiết Trên thực tế chương một là sửa chữa quá Nam chủ tên là vệ giới Chẳng qua trừ đầu cái chụp tóc chạm ở ngoài mặt khác Con đường không có sửa chữa lại đây Cho nên làm cho mặt sau rất nhiều người đọc xem không rõ Muốn sửa chữa quá Chương, thỉnh thêm đàn tìm ta Cảm ơn Người này đều đổ tới rồi trên xe ngựa Vệ giới chính là tưởng cự tuyệt Sợ là cũng không thể Chỉ có thể theo ngọc ngân rời đi Chỉ là ở nhập kinh phía trước Ngọc Ngân lại âm thầm đánh cái thủ thế Canh giữ ở chú vi ám vệ lập tức phân tán mở ra Bên đường sư tầm linh diên rơi xuống Vệ giới êm đẹp vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này Hắn không có che giấu chính mình dấu vết Ngọc Ngân tự nhiên cũng không cần thiết cất giấu Hai người đều Trong lòng biết rõ ràng Chẳng qua không có nói rõ thôi Bất quá Đối với linh diên thân thủ Ngọc Ngân lại còn ở vào thử bên trong Vốn định thừa dịp cơ hội này Hảo hảo xem xét một phen Không dự đoán được Này vệ giới nhưng thật ra khôn khéo Nửa đường thượng thế nhưng đã đem người cấp đổi trắng thay đen Hiện giờ đi nơi nào Chỉ sợ trong thời gian ngắn trong vòng là cha không ra Lập tức có chút ảo não hắn sơ sẩy đại ý Vốn tưởng rằng hắn lần này tiến đến Như thế quang Minh chính đại Là muốn cùng hắn chính diện giao phong Nhưng thật ra không nghĩ tới Hắn cư nhiên còn chơi nổi lên ám độ trần thương Ngọc Vương Phủ ở vào Yến Kinh xa hoa nhất đoạn đường nhi So với trang nghiêm túc mục Phượng Vương Phủ Ngọc Vương Phủ lại hiện ra nhất phái xa hoa khí phái Cùng Ngọc Ngân Trương Dương tính tình cực kỳ ăn khớp Lần trước bổn thái tử ở ngươi Phượng Vương Phủ Lần này ngươi tới Yến Kinh Tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi ngươi Bổn cung còn Riêng cho ngươi tuyển thái tử phủ tốt nhất bồng lai đảo Thế nào, đủ ý tứ đi Ngọc Ngân phe phải chính mình Ngọc Cốt Phiến Vẻ mặt khoe khoang chỉ chỉ chính mình mới vừa tu sửa tốt bồng lai đảo, Ngươi kia phượng vương phủ có u nguyệt hồ như vậy tốt địa phương, Còn che che giấu giấu không cho bổn thái tử nhìn, Xem, bổn thái tử bồng lai đảo có thể so được với ngươi u nguyệt hồ. Nói xong, không quên lộ ra một bộ ngươi keo kiệt ca nhưng không cùng ngươi chấp nhặt khinh thường. Tươi cười, thẳng xem một bên thanh thần răng đau thượng hỏa, Mặc hắn thổi chúng ba hoa chích trè, Vệ giới đều là một bộ không mặn không nhạt biểu tình, làm phiền Ngọc Thái tử lo lắng, bất quá, không cần phải tốt như vậy, tùy tiện tìm một chỗ là được. bổn Vương lần này tiến đến là xử lý một ít vụn vặt công việc, trên thực tế, căn bản không cần kinh động ngươi, đảo không nghĩ ngươi như thế nhiệt tâm, thật là xấu hổ xấu hổ. Ngoài miệng nói xấu hổ, trên mặt lại chưa động thanh sắc, thậm chí lời trong lời ngoài đều tràn ra, ai làm ngươi nhiều chuyện, ý tứ... Nghe Ngọc Ngân cũng là nhíu mày, nếu là vụn vặt sự, nơi nào dùng đến phượng vương điện hạ tự mình tiến đến, ngươi chỉ cần công đạo một tiếng, bổn thái tử chắc chắn vì ngươi làm thỏa thỏa, lại nói tiếp, từ khi bất gia thành từ biệt, chúng ta cũng có hơn hai tháng không gặp đi. Vệ giới nhớ tới trên người hắn thương thế, thuận đường hỏi một câu, Ngọc Ngân xua xua tay, đã sớm hảo, lại nói, tiếp, lần này còn muốn cảm tạ ngươi tiểu vương phi đâu. Bùn cung còn muốn giáp mặt thỉnh giáo nàng mấy vấn đề, sao tích không thấy người đâu. Ngọc Thái Tử hảo ý, bổn vương tâm lý Thêm chi Ngọc Thái Tử ở đại hôn ngày đó đưa tới hậu lễ, cũng đủ trả hết này phân tình, này đây không cần quá mức khách khí. Nội tử tuổi còn nhỏ, thêm chi lại là tân hôn, cũng không thích hợp ngựa xe mệt nhọc. Nói nhưng thật ra đường hoàng, kia ra trước kia nhìn đến người, chẳng lẽ là linh duyên Kia nha đầu bóng dáng không thành, Vốn tưởng rằng lần này hai người có thể nói trắng ra, không nghĩ tới cái này vệ giới thế nhưng như thế tích thủy bất lộc, ngược lại là có vẻ hắn thiếu kiên nhẫn. Ngọc Ngân cắn chặt răng, lập tức đứng dậy, Phượng Vương nói vậy mệt mỏi, hôm nay liền không quấy dày, có chuyện gì, cứ việc phân phó, nơi này liền cùng ngươi Phượng Vương phủ giống nhau, không cần khách khí. Như thế, liền phiền Toái Ngọc Thái tử chiêu đãi, một phen khách sáo lúc. Sau... Hai bên rốt cuộc yên lặng xuống dưới, trừ bỏ bồng lai đảo, Ngọc Ngân lập tức phân phó trồn đen, hắc báo, bổn cung vừa mới bưng hắn ở yến kinh cứ điểm, hơn nữa bị thương hắn vài người, hắn lần này tiến đến, định là vì mấy người kia giải độc, Linh Diên tất nhiên là ở nửa đường bị tiễn đi. Các ngươi hai cái, lập tức đi cấp bổn cung đi trà, một khi có người muốn mua phía trước ta công đạo đi xuống những cái đó dược liệu, nhớ kỹ, không nên động thủ, theo dõi qua đi, đem dư. Đảng cấp buồn cung cùng nhau bắt lấy Là Thái tử điện hạ Trồn đen hắc báo bên này vừa ly khai Ngọc Ngân lại tiếp đón vài người thấp giọng Phân phó vài câu Lúc này mới trở về chính mình đốt tâm viên Cùng lúc đó Thanh thần cũng ở cùng vệ giới thương lượng đối sách Nhìn dáng vẻ Cái này Ngọc Thái tử là tưởng đem chúng ta vây ở Thái tử phủ Ra Kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào Vệ giới nhưng thật ra vẻ mặt trấn định Tới đâu hay tới đó Giải độc còn cần một đoạn Nhi thời gian Bên kia hảo Chúng ta lại rời đi cũng không muộn Nói lên cái này Thanh thần không khỏi hậu chi hậu giác nói hô may mắn vương gia ngài có dự kiến trước Làm lưu thương trước một bước đem người tiếp đi Này nếu thật vào kinh Chỉ sợ không dễ dàng như vậy Ở ngọc ngân mí mắt phía dưới đem người mang đi Vệ giới lại không chút để ý nói Xe đến trước núi ắt có đường Bất luận cái gì sự đều không có tuyệt đối vừa nói Cho dù vào kinh, hắn cũng sẽ không đem. Nàng thế nào? Thanh thần khó hiểu ngước mắt, vì cái gì? Vệ giới thanh tuấn ánh mắt hơi hơi vừa động, ở bàn cờ thượng nhẹ nhàng lạc thượng một tử, Ngọc Ngân người này, xa so ngươi trong tưởng tượng muốn thâm nhiều. Ha ha, ngươi nói, là mộ liên hoa lợi hại, vẫn là Ngọc Ngân càng tốt hơn. Mộ liên hoa? Ngài là nói thiên nhai hải các các chủ, cái kia một thế hệ y thánh mai viên đệ tử đích truyền. ân Thanh thần không tự chủ được liên tưởng khởi cái kia cho dù ở tứ quốc Thịnh hội thượng Cũng điệu thấp cơ hồ không tồn tại bạch y quý công tử Lập tức nhíu nhíu mày Tuy nói hôm nay nhai hải các xuất thân yến quốc Nhưng cũng khó bảo toàn chứng thiên nhai hải các liền cùng ngọc ngân có liên hệ a Thất ca Ngài có phải hay không đã biết chút cái gì Vệ giới một đôi sâu thẳm khó dò mắt đen như suy tư gì nhìn chầm chầm trước mặt bàn cờ Liên tiếp buông hai ba cái hắc từ sau quế môi câu ra một mặt ý vị sâu xa độ cung có hay không quan hệ không phải dựa suy đoán mà là dựa nơi này thanh thần nhìn mắt vệ giới huyệt thái dương vị trí mày nhăn càng sâu thất ca hắn này rốt cuộc là có ý tứ gì a lại nói bị lưu thương bí mật tiếp đi linh diên đi tự nhiên không phải ông dẫn mà là ở vào kinh thành vùng ngoại ô mộ thôn trang địa đạo từ khi kinh thành cứ điểm cho hấp thụ ánh sáng lúc sau Bọn họ liền đem dư lại người tạm thời gian xếp ở nơi này, bởi vì chúng độc người đã thâm nhập cốt tủy, này đây Linh Diên. Bên này một lại đây, liền uống miếng nước công phu đều không có, liền trực tiếp tiến vào người bệnh phòng. Vừa lật cẩn thận vọng, văn, vấn, thiết lúc sau, Linh Diên sắc mặt không tốt lắm, xem lưu thương vẻ mặt hái hùng khiếp vía, tố quang hắn, nhưng còn có cứu. Linh Diên vuốt cầm, vẻ mặt thở dài, Nếu là lại sơm cái ba ngày thời gian, có lẽ ta có năm thành năm chắc, chính là hiện tại, này độc đã xâm nhập phế phủ, chỉ sợ, lưu thương vừa nghe, hốt mắt trong phút chốc đỏ. Nhìn mắt nằm ở trên giường cả người đã nổi lên màu đen lâm tấm thiếu niên, nắm tay không tự giác gian buộc chặt. Mặc kệ có bao nhiêu đại năm chắc, thỉnh vương phi nương nương tận lực trị liệu, chẳng sợ có một đường hy vọng, chúng ta cũng không nghĩ từ bỏ, hắn mới chỉ có 15 tuổi. Hắn nhân sinh còn có rất dài, hắn không nên lấy như vậy phương thức kết thúc chính mình sinh mệnh. Trên người hắn còn có rất nhiều sứ mệnh không thể hoàn thành, vương phi nương nương, hết thảy Làm ơn, nói, thế nhưng, thình thịch một tiếng, chiều linh riêng quỳ xuống, lập tức dò nàng nhảy dựng. Thẳng đến lên xe lúc sau, nàng mới biết được lưu thương cùng vệ giới quan hệ, tuy rằng là thủ trưởng cùng cấp dưới quan hệ, nhưng vì đứa nhỏ này, vệ giới có thể tự mình mang nàng tới yến quốc này liền đủ để thuyết minh người này ở trong lòng hắn địa vị hắn như thế tín nhiệm cùng nàng nàng lại có thể nào cô phụ bọn họ lập tức tự mình đem người cấp đỡ lên ngươi ngàn vạn không cần như vậy linh duyên như thế nào đảm đương khởi mau mau lên mau mau lên ngươi yên tâm ta nhất định sẽ tấn ta có khả năng đem hắn cấp chữa khỏi bất quá trước đó ta yêu cầu các ngươi cho ta chuẩn bị một ít đồ vật lưu thương lập tức đứng dậy thỉnh ngài phân phó Mặc kệ là thứ gì, chúng ta đều tận lực đi chuẩn bị. Ngươi đừng khẩn trương, ta yêu cầu trước phân tích một chút độc tố, các ngươi trước đi ra ngoài, cho ta điểm thời gian. Đem người không liên. Quan đều đuổi ra đi sau, Linh Nhiên cầm lấy vừa mới muốn lại đây sạch sẽ chén, từ chính mình hòm thuốc chung lấy ra dao phẫu thuật, hoa khai tố quang thủ đoạn, thả một chén huyết, đem hắc thuần kêu ra tới, phân cho nó một nửa nhi, ngươi nếm thử, nhìn xem đều là cái gì thành phần mà nàng chính mình tắc lấy ra bất động giấy thử cùng thuốc bột ra tới, tiến hành thí nghiệm. Hắc thuần biết nàng đây là muốn tiết kiệm thời gian, vốn định nói cho nàng có lẽ có thể thử xem nó huyết. Nhưng tưởng tượng đến chính mình một khi lấy máu, sẽ khiến cho như thế nào hậu quả, nó trầm mặc. Thôi, vẫn là trước nhìn xem đây là cái gì độc lại quyết định như thế nào làm cũng không muộn. Ở hai người cúi đầu phẩm độc, phân tích độc thời điểm, nhàm chán băng cánh từ không gian chung nhảy ra tới, an tĩnh ghé vào trên bàn. Lặng lặng nhìn hai người bận rộn, trong khoảng thời gian này tới nay, Linh Diên thoạt nhìn cái gì cũng không có làm, trên thực tế, nàng lại làm rất nhiều. Hiện giờ huyền băng trong không gian, đó là tràn đầy dược hương mùi vị, phàm là Linh Gia Trang có dược hạt giống, nàng đều phải lại đây, ở huyền băng không gian gieo, ở mấy tháng qua, cũng coi như thu hoạch không ít, đối lập bên ngoài, không gian cho dù ở không có ánh mặt trời dưới tình huống, cũng bởi vì đặc thù thổ những cùng độ ẩm. Khỏe mạnh trưởng thành, thậm chí phẩm chất thượng còn so dưới ánh mặt trời trưởng thành dược liệu càng cao một bậc. Huyền băng không gian luận Chính là mỗi một loại dược liệu trưởng thành kỳ, ở bên ngoài yêu cầu nửa năm kỳ, ở huyền băng không gian nhiều nhất chỉ cần một tháng thời gian, suốt ngắn lại sáu lần. Đến nỗi những cái đó càng ngắn hạn dược liệu, có tác yêu cầu mấy ngày thời gian là có thể thành thục. Cái này làm cho Linh Diên vừa mừng vừa sợ, trước mắt mới thôi huyền băng không gian trừ bỏ có thể gieo trồng dược liệu, dự trữ đồ vật ở ngoài, nàng còn không có phát hiện càng nhiều chỗ tốt, hết thảy còn đều, đang sở tác giai đoạn, đặc biệt tay nàng lòng bàn tay, gần nhất luôn là phát chứng đau đớn, nhan sắc cũng trở nên càng thêm la xem linh riêng là vừa kinh vừa sợ đem tiểu băng cánh xả ra tới dò hỏi vật nhỏ này lại là vẻ mặt cao thâm khó đoán nói cho nàng đến lúc đó sẽ biết đến lúc đó Tới khi nào, đáng tiếc, vô luật nàng như thế nào hỏi, ra hỏa này chính là không nói, khí linh duyên chỉ có thể từ bỏ, mà liền ở vừa mới cấp tố quang bắt mạch thời điểm, càng là cảm giác. Hắn cả người lực lượng đều chiều tay nàng lòng bàn tay đánh úp lại, sợ tới mức nàng không thể không buông ra tay, chỉ là đem cái mạch mà thôi, lại giống như hút tinh đại pháp giống nhau, hút lấy cổ tay của hắn, cái loại này sợ hãi cùng bất an, làm linh riêng trong lòng càng thêm không đế. Cũng may tuy rằng thời gian đoàn, tố quang thân thể tình huống lại cũng dò xét cái 890 không rời 10 hiện giờ chỉ cần đem độc tố phân tích ra tới, là có thể đúng bệnh hốt thuốc, đến. Nỗi xâm nhập phế phủ độc, chỉ sợ muốn phí chút thời điểm, hai cái canh giờ lúc sau, linh diên có rồi kết quả, nhìn mắt đã kết thúc ghé vào một bên nghỉ ngơi hắc thuần, nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy nó, thế nào, nhưng phân tích ra tới, hắc thuần gật gật đầu, là đốm đen lân. Chúng độc bắt đầu không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là hôn mê, chính là 10 ngày lúc sau, độc khuyết tán đến ngũ tạng lục phủ lúc sau, hắn trên người liền sẽ xuất hiện giống như bây giờ màu đen lấm tấm, chờ. Độc tố trải rộng toàn thân khuynh nhập đại não lúc sau, người này liền không cứu, cho nên, ngươi sở thời gian còn lại không nhiều lắm. Linh Diên gật gật đầu, càng đáng sợ chính là, loại này độc sở dĩ kêu đốm đen lân. Là bởi vì người sau khi chết thân thể thượng sẽ ngưng kết một tầng giống như cá sấu, xà, cá lân giáp hắc lân. Loại này vảy một khi ngưng kết ra tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Đốm đen lân độc, ngươi có thể giải sao? Linh duyên không phải thực xác định. Loại này độc ta còn không có gặp qua, phân tích ra tới khi, cũng không phải quá xác định. May mắn còn có ngươi, ta thử xem đi. Chuyện đó không nên muột. Ngươi đem phương thuốc viết ra tới Làm cho bọn họ đi chuẩn bị Linh Diên gật gật đầu Này đại khái yêu cầu 2-30 loại dược liệu Trong đó có một bộ phận ta không gian có Chính là dư lại một bộ phận Không rảnh lo quá nhiều Linh Diên lập tức đem lưu thương kêu tiến vào Đem phương thuốc tử viết cho hắn Mặt Trên tổng cộng 18 loại dược liệu Giống nhau tiệm thuốc đều có Bất quá Chỉ sợ các ngươi phải cẩn thận hành sự Lưu thương trà trộn này một hàng Tự nhiên minh bạch Linh Diên theo như lời là ý gì, nhưng thật ra ngoài ý muốn nha đầu này kín đáo tâm tư, ngươi yên tâm đi, trong vòng ba ngày ta chắc chắn trở về, lần này là ta tự mình đi, ta để lại người bảo hộ các ngươi, mấy ngày nay, ngươi tốt nhất, ân, thâm lộ trốn tránh, yên tâm, Lưu Thương cảm động đến rơi nước mắt, nhìn nàng một cái, tiếp đón vài người, suốt đêm liền xuất phát, Lưu Thương đi rồi, Linh Diên đem trong không gian dược liệu chuyển ra tới phơi nắng, Tuy rằng này dược còn không có trở về, chính là tố quang thân thể lại chậm chế không được. Linh Diên chỉ có thể nhất nguyên thủy chăm cứu bài độc pháp đối hắn tiến hành thô thiển bài độc. Tuy rằng hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng nhiều ít còn có thể kéo dài một chút thời gian. Chính là hôm nay, Linh Diên bắt mạch thời điểm một Không cẩn thận chạm vào tố quang trước hai ngày bởi vì lấy máu mà lưu lại miệng vết thương khi lòng bàn tay lại đột nhiên bắt đầu nóng lên, Linh Diên không rõ nguyên do liền không có rút về chính mình tay, nhưng lại khẩn trương này biến cố, vội vàng đem băng cánh cùng Hắc thuần kêu lên. Không nghĩ tới tiểu băng cánh nhìn đến nàng này phản ứng khi, lại không lắm để ý ngáp một cái, còn tưởng rằng cái gì đâu, chủ nhân a, ngươi như thế nào mới phát hiện ngươi tự thân có cái. Này rượu dụng a. Linh Diên đang muốn dò hỏi, Hắc thuần đôi mắt lại đột nhiên một rựệ, bước nhanh đi qua đi. Xem xét tay nàng lòng bàn tay Lại quan sát trong chốc lát tố quang sau Khó có thể tin nhìn về phía tiểu băng cánh Chẳng lẽ Đây mới là chân chính huyền băng thần châm Tiểu băng cánh bĩu môi Hiện giờ không gian chỉ là vừa mới bị mở ra Còn không có tấn chức 9981 châm Nàng cái này Nhiều lắm xem như 200 trình độ đi 200 trình độ Là có thể hút độc hắc thuần kiềm chế trù trong lòng mừng như điên Ánh mắt gắt gao tỏa định chủ linh diên cùng tố quang miệng vết thương. Giáo hợp chỗ, hiển nhiên vẫn là có chút không thể tin. Chỉ dựa vào một cái màu xanh băng ấn ký, là có thể hút độc tố. Tiểu băng cánh lại không có như vậy vui vẻ. Ngược lại hơi mang thương hại nhìn ngốc lăng tại chỗ linh diên liếc mắt một cái. Chủ nhân, bí mật này nếu bị ngươi phát hiện, như vậy ngày sau khổ cho ngươi nhật tử chỉ sợ là... Muốn tới, huyền băng thần châm sở dĩ bị xưng là thần châm. Liền ở chỗ ngươi lòng bàn tay kia cái màu xanh băng ấn ký Hiện giờ không gian đã bị ngươi mở ra Cũng liền ý nghĩa huyền băng thần châm đã thức tỉnh Vụn vặt giải thích lúc sau Linh riêng cuối cùng minh bạch vì cái gì đương tay nàng lòng bàn tay mở ra khi Sẽ có một loại làm nàng khủng bố hấp thụ năng lực Nàng cúi đầu, âm thầm thúc dục nội lực Kết quả, đáng sợ một màn đã xảy ra Tố quang gần như trong suốt làn ra Hạ Từng luồng hắc khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị linh diên lòng bàn tay kia cái ấn ký một chút một chút hấp thu. Tuy rằng tàn lưu ở hắn làn da thượng những cái đó màu đen lấm tấm còn lù lù bất động, nhưng trong thân thể hắn độc tố lại bị thôi hóa thành màu đen sương mù, dần dần ngưng kết ở tay nàng trưởng thượng. Bởi vì độc tố quấy nhiễu, bất quá 15 phút thời gian, linh diên toàn bộ bàn tay đều biến thành màu đen, đủ để có thể thấy được loại này độc đáng. Sợ trình độ Tuy rằng Linh Diên bản thân liền rất hắc, nhưng cái loại này độc hắc cùng người làn da hắc vẫn là tồn tại khác nhau, cho nên mắt thường vẫn là có thể xem ra. Không cần lại hút, lại như vậy hút đi xuống, ngươi cũng sẽ mất mạng. Tiểu băng cánh vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, xem tình huống không sai biệt lắm, lập tức đối Linh Diên hô một tiếng. Linh Diên đúng lúc bàn tay, nhưng kia một đoàn màu đen xương mù lại vẫn như cũ chiếm cứ ở tay nàng trưởng cùng mu bàn tay. Thật lâu không cởi, Linh Diên ngơ ngác nhìn, đã lâu lúc sau, mới thở dài nhìn về phía tiểu băng cánh, đối với người khác tới nói, ta này công lực thật đúng là nghịch thiên có thể, nhưng với ta mà nói, lại phi một chuyện tốt, có phải hay không bởi vì cái này, ngươi mới vẫn luôn không có đối ta thổ lộ. Nguyên lai, like, đây mới là chân chính huyền băng thần châm, tuy rằng chỉ đạt tới 200 trình độ, cũng đã có thể dựa băng ấn thế người bệnh hấp thụ độc tố, đem độc tố tai ra đến. Trên người mình, Rồi sau đó dựa vào tự thân lực lượng, lại đem này đó độc tố chuyển hóa đi ra ngoài. Đương nhiên, này giữa huyền băng không gian khởi quan trọng nhất tác dụng. Cái này quá trình, nghe tới rất đơn giản, nhưng chỉ có băng cánh biết, chính mình chủ nhân sở muốn hao phí như thế nào đáng sợ tinh lực. ân chuyển hóa độc tố yêu cầu cường đại tinh thần lực, nội lực cùng linh lực, chủ nhân hiện giờ còn quá yếu ớt, ngay cả huyền băng không gian cũng không có đạt tới. Thích hợp hấp thụ cấp bậc, này đây! Cái này giai đoạn ngươi sẽ là thống khổ nhất. Chính là ta lúc này còn không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Đó là bởi vì sở hữu độc tố đều tập trung ở ngươi bàn tay thượng, không có khuyết tán đi ra ngoài. Một khi khuyết tán đi ra ngoài, vậy ngươi cùng người này lại có gì khác nhau? Tình huống như thế nào hạ sẽ khuyết tán? Hai cái canh giờ trong vòng, ngươi cần thiết muốn đem độc tố chuyển hóa đi ra ngoài, nếu không, loại. Này độc tố sẽ lấy gấp 10 lần tốc độ khuyết tán mở ra. Linh riêng hít hà một hơi. Này, này không phải lấy ta chính mình sinh mệnh đi cứu vớt người khác. Ai sẽ ngu như vậy? Ngươi như thế nào không nói sơm A? Hai cái canh giờ, chính là bốn cái giờ. Chính là nàng hiện tại lại liền như thế nào chuyển hóa còn chưa có đi học. Lập tức hối đến ruột đều thanh. Này nơi nào là thần châm A? Này rõ ràng là vu thần. Chính là chuyển hóa tới độc tố cùng Vizos. Lại có thể xử không gian. Cấp bậc nhanh chóng thăng cấp. Linh Diên nghe vậy ngẩn ngơ. Ngươi đem nói rõ ràng. Huyền băng không gian hiện giờ cũng chỉ có gieo trồng dược liệu dược điển. trừ lần đó ra, cái gì đều không có. Ngươi nếu là dựa vào gieo trồng dược liệu khai khẩn thăng cấp dược điển. Kia cũng không biết muốn ngao đến năm nào tháng nào mới có thể xử không gian thăng cấp. Như vậy như thế nào mới có thể gom đủ một bộ hoàn chỉnh huyền băng thần châm đâu. Nhưng là... Nếu ngươi dựa hấp thụ người, bệnh bệnh khí, độc khí, hoàn thành tự thân chuyển hóa, để cao thực lực của chính mình đồng thời, còn có thể đem này đó làm thăng cấp không gian tinh hạch, vẫn là có thể suy xét. Tinh hạch, đó là cái gì? Thông tục tới giảng, ngươi thông qua tự thân lực lượng đem này đó bệnh khí cùng độc khí chuyển hóa sau khi ra ngoài ngưng kết thể, chính là một loại tinh hạch. Loại này tinh hạch là gắn bó không gian tồn tại lâu dài căn bản thể, nói cách khác tinh hạch càng nhiều, không. Gian thăng cấp tốc độ càng nhanh, người tương lai được đến chỗ tốt tự nhiên cũng liền càng nhiều. Ta đây muốn trả ra cái dạng gì đại giới. Linh Diên cũng không phải là ngốc tử, loại này đào mộ trôn mình sự, nếu là không có nhất định thực lực, ai sẽ đi làm. Không gian không thăng cấp liền không thăng cấp, thiếu cứu một người nàng cũng sẽ không đói chết, nhưng nếu là vì cứu người ném nàng chính mình mạng nhỏ, nàng còn không như vậy đại lòng ra vừa mới ta đã nói qua chuyển hóa quá trình rất là vất vả thể lực thực dễ dàng tiêu hao quá mức đặc biệt giống ngươi hiện tại vũ lực mới bất quá võ sư giai đoạn tinh thần lực cũng không cường linh lực càng là cơ hồ không có như thế tình huống ngươi mỗi hao phí một lần duy nhất cận tồn nội lực liền phải có 10 ngày ngủ đông kỳ trong lúc này ngươi cái gì cũng làm không được chỉ có thể tu dưỡng linh riêng nhìn nhìn chính mình hữu trưởng đôi mắt hơi trọn, nói như vậy Hôm nay ta nếu là đem độc tố chuyển hóa sau khi ra ngoài, 10 ngày trong vòng, ta là cái gì cũng làm không được. Kia hắn đâu, chờ ta hảo, hắn chẳng phải là đã biến thành một khối thi thể. Đệ tiểu băng cánh lại không để bụng liếm liếm bạch nhung nhung móng vuốt, ngươi xem hắn như vậy, còn chết sao? Theo nó móng vuốt nhỏ vừa thấy, Hắc thuần cùng Linh Diên, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ tới Lúc này mới bao lớn công phu Nguyên bản cái kia hô hấp khó khăn Cả người hắc màu Xanh lá người Chẳng những khôi phục bình thường hô hấp Ngay cả hắc thanh màu ra Lúc này thế nhưng cũng cùng người bình thường không sai biệt lắm Đương nhiên Vẫn là muốn xem nhẹ trên người hắn đã khởi màu đen lâm tấm Linh riêng nhanh chóng phủ lên hắn mạch đập Này tìm tòi dưới Nàng mày chỉ một thoáng ninh lên Nhìn về phía băng cánh trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng Này Này cũng quá thần kỳ, nếu chiếu như vậy đi xuống, nơi nào còn dùng đến uống thuốc, chỉ cần tùy tiện hút hút là được A, Băng cánh tức giận nhìn nàng một cái, quên nói cho ngươi, ngươi này năng lực, một tháng chỉ có thể vận dụng một lần, liền này thân thể của ngươi phụ tải đã tăng đại, ngươi còn muốn dùng vài lần a, dùng nhiều, đoạn mệnh. Linh Diên lưng phát lạnh, tất nhiên là minh bạch tiểu gia hỏa này sẽ không lừa nàng, nhưng có một số việc, vẫn là muốn lộng minh bạch. Nếu là một tháng dùng hai lần đâu? Trên thế giới này, nơi nào có như vậy nhiều tuyệt? Đối, ngược lại ngoài ý muốn nhưng thật ra ủn ủn không dứt. Băng cánh nghiêm túc nhìn nàng một cái, ta không phải ở cùng ngươi nói giỡn. Một tháng một lần đã là cực hạn. Tuy nói thân thể của ngươi tình huống đặc thù, trọng thương lúc sau có tự mình chữa thương tác dụng, nhưng ngươi cũng không thể vượt qua cái này độ. Hiện giờ ngươi năng lực còn ở vào sơ soạn giai đoạn, có lẽ ngươi căn bản là cảm thấy không đến. Nhưng một khi ngươi tương lai năng lực trương hiển ra tới Ngươi hút lấy phụ bệnh khí cùng độc tố không chỉ có riêng chỉ là điểm này nhi Chỉ sợ làm ngươi tay một dính lên người bệnh Đối phương bệnh khí liền sẽ ở nửa canh giờ nội tất cả đều quá độ đến ngươi trên người Tới rồi lúc ấy, ngươi sở hao phí tu dưỡng kỳ cũng không phải là 10 ngày Có khả năng là nửa tháng, thậm chí là một tháng Đừng nói một tháng dùng một lần, chính là hai tháng đều khó dùng tới một lần Nếu ngươi không thèm để ý này đó, đến lúc đó có hại chính là chính ngươi. Đương nhiên, băng cánh theo như lời, linh duyên hiện tại là cảm thụ không đến, nàng cũng hoàn toàn không dự đoán được loại này xúc phạm tới đế có bao nhiêu đại, chờ nàng ý thức được thời điểm, lại đã thời gian đã muộn, thậm chí, còn vì thế đây là lời phía sau, nơi này tạm thời không đề cập tới. Ngươi tuy rằng có năng lực này, nhưng không thể quá độ ỷ lại, nếu không Thực lực của ngươi chẳng những không chiếm được đề cao, ngược lại sẽ càng thêm dừng bước không? Trước, ngươi có thể minh bạch sao? Không hổ là huyền băng không gian bảo hộ thần, đừng nhìn nó nho nhỏ, manh manh, chính là nói lời này thời điểm, lại là vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù liền linh duyên cũng không thể không nghiêm túc suy tư này năng lực đối nàng tới nói, đến tột cùng hảo vẫn là không tốt. Cái này tố quang trong cơ thể độc tố, bị ta như vậy lăn lộn, thế nhưng đã xóa một phần ba, Nguyên bản ta còn muốn đem hắn tâm mạch chỗ độc tố đơn độc hút ra tới, hiện giờ xem. Ra, là không được. Tự nhiên là không được, không phải có người đi chuẩn bị dược liệu. Có những cái đó dược liệu, ngươi còn cứu không sống hắn. Người này hiện tại đã từ quỷ môn quan đi ra, ngược lại là ngươi, lại không đi chuyển hóa những cái đó độc tố, ngươi mới là chân chính nguy hiểm. Kinh băng cánh như vậy vừa nhắc nhở, Linh Diên lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần nhi. Này! Này muốn như thế nào chuyển hóa Mang ta đi phòng của ngươi Nói, đã là cùng hắc thuần Nhất khởi về tới Linh Diên Đan Điển Trung Hiện giờ Tố Quang đã thoát ly nguy hiểm Tự nhiên không có cái gọi là thời gian quan niệm Nàng tìm cá nhân chiếu cô Tố Quang Chính mình tắc đi bên cạnh phòng Phân phó người Không có nàng yêu cầu Ai cũng không được quấy giày nàng Linh Diên thân phận tuy rằng không có nói rõ Nhưng mọi người thấy bọn họ chủ tử như vậy tôn kính nàng Tự nhiên không dám khinh thường, sôi nổi cẩn thận ứng thừa. Trở lại phòng sau, Linh Diên ngồi xếp, bằng, nhắm mắt lại, bính trừ tạp niệm. Trong đầu, băng cánh khẩu quyết một chữ một chữ, chậm rãi niệm ra tới, căn cứ nàng khẩu quyết. Linh Diên bắt đầu rồi giải dòng độc tố chuyển hóa bởi vì là lần đầu tiên chuyển hóa. Linh Diên suốt dùng 3 ngày thời gian mới đưa từ tố quang trong cơ thể rút ra độc tố chuyển hóa thành một mảnh nhỏ màu đen tinh thể. Đường kia tinh thể bị Linh Diên nắm chặt nơi tay lòng bàn tay thời điểm, trong phút chốc một đạo lam quang hiện lên, lại duỗi tay, nơi nào còn có tinh thể tung tích, mà huyền băng không gian chung, lại vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo cơ giới hóa giọng nói, thành công hấp thu hắc tinh một khối, không gian tấn chức đến tứ cấp, chúc mừng ký chủ, không gian thăng cấp tới rồi tứ cấp, Linh Diên vốn nên cao hứng, nhưng nàng tình huống hiện tại không song thấu cả người thật giống như bị vũ xối qua giống nhau ướt lộc cộp nhìn không ra sắc mặt mặt đen thượng tràn đầy mồ hôi sư lực cũng giống như bị rút cạn giống nhau xử không thượng một chút nàng mềm mại nằm liệt trên giường mở ra lòng bàn tay vừa thấy nguyên bản màu xanh biển ẩn ký này một chút thế nhưng biến thành màu lam nhạt băng cánh thanh âm đúng lúc ở trong đầu vang lên thấy được sao cái này màu lam ẩn ký chính là ngươi thân thể đồng hồ đo thời tiết Một khi màu lam biến thành màu trắng Kia cũng liền ý nghĩa Ngươi sinh mệnh, tới rồi cuối Linh Diên hữu khí vô lực nói Hiện tại ta mới hiểu Được, này sống, thật không phải người làm Dần dần, Linh Diên không có động tính Băng cánh cùng hắc thuần nhất cảm ứng Nàng thế nhưng mệt ngủ rồi Mà nguyên bản đáp ứng trong vòng 3 ngày trở về lưu thương Lại nhân ngọc ngân đuổi giết mà bị bắt bên ngoài lưu lại một ngày Chờ bọn họ mấy cái lao lực ngàn khó vạn hiểm Sau khi trở về mới phát hiện Linh Diên lại đóng cửa không ra Bởi vì trước kia để lại lời nói ở Này đây ai cũng không dám đi vào quấy giày nàng Thể xác và Tinh thần đều mệt lưu thương Nguyên bản còn lo lắng tố quang tình huống Nhưng đang xem hắn lúc sau Lại cả kinh trọng mắt suýt nữa rơi xuống Vội xả bên cạnh hậu hà người hỏi Này sao lại thế này Thấy thế nào lên khí sắc hảo nhiều như vậy Linh cô nương ở ngài sau khi rời khỏi, ở chỗ này đã nửa cái buổi chiều mới đi cách vách, thuộc hạ lại đây thời điểm, tố quang thiếu ra tình huống tuy rằng không bằng hiện tại, khá vậy so ban đầu hảo quá nhiều. Đến nỗi Linh cô nương, từ khi chiều hôm đó đến bây giờ, vẫn luôn không có ra cửa. Lưu thương nguyên bản còn ở may mắn tố quang tình huống chuyển biến tốt đẹp, nhưng đang nghe kế tiếp nói sau, lập tức liền gấp đến đỏ mắt, ngươi nói cái gì? Này đều ngày thứ tư, nàng còn không có ra tới người nọ vừa thấy này tình hình cũng lập tức luống cuống thuộc hạ mấy ngày nay vẫn luôn thủ tại chỗ này nhưng linh cô nương trước kia phân phó qua thuộc hạ không cho quấy rầy thuộc hạ không đợi hắn đem nói cho hết lời lưu thương lập tức liền xông ra ngoài đối với linh diên môn lớn tiếng vỗ phu nhân phu nhân ngươi thế nào a phu nhân phu nhân ngươi mau mở cửa a phu nhân kia thủ hạ vừa nghe lưu thương xưng hô nghĩ lại linh diên diện mạo lập tức liền nghĩ tới một cái khả năng nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệt thân run như si công công tử vị này vị này linh cô nương nên nên không phải là không phải là ngươi câm miệng không đợi hắn đem nói ra tới lưu thương nắm tay liền huy qua đi kia thủ hạ cũng không dám nhúc nhích sinh sôi bị kia một quyền thật lớn xung lượng dưới người nó cả người bay đi ra ngoài trên má tràn đầy máu tươi Lưu Thương nắm tay lần thứ hai huy, qua khứ thời điểm, phía sau lại chuyển đến một trận lược hiện bực bội thanh âm, ổn muốn chết, còn có để người nghỉ ngơi. Lưu Thương quay đầu nhìn lại, cái kia dựa vào không cửa thượng, đôi tay ôm ngực béo nữ oa không phải linh riêng lại là ai? Lưu Thương có một chút liền nhảy dựng lên, ba bước cũng làm hai bước chạy đến nàng trước mặt, lôi kéo nàng liền trên dưới đánh giá, Ngươi, ngươi không sao chứ? Linh Diên bất động thanh sắc né tránh hắn tay, nhìn mắt cách đó không xa cái kia vô tội thanh niên, vội vàng nói, ta không có việc gì, hắn có việc, ngươi xem ngươi đem người đánh. Hắn xứng đáng, như thế không thương tâm, ngươi này vạn nhất xảy ra chuyện gì, làm ta như thế nào hướng ra công đạo. Linh Diên nhướng mắt ra, ở các ngươi mí mắt phía dưới, ta có thể xảy ra chuyện gì, khi dễ người cũng không mang theo như vậy khi dễ. Trắng lưu thương liếc mắt một cái Xoay người đi cách vách Trước khi đi đến nay Tùy tay ném cho kia thanh niên một lọ dược Thoa ngoài ra Kia thanh niên lập tức cảm động đến rơi nước mắt Quỳ xuống chiều Linh Diên nói lời cảm tạ Linh Diên không để bụng xua xua tay Vào tố quang phòng Xem mạch lúc sau Rất là vừa lòng gật gật đầu Cuối cùng không cố phụ ta nỗ lực Này độc a, Xem như giải một phần ba Dư lại hai phần ba Di Đúng rồi ta còn không có hỏi ngươi đâu, dược đâu, ờ, ờ, lưu thương lập tức sai người đem dược liệu để ra tiến vào, linh riêng mở ra nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu, có này đó dược, hắn độc trên cơ bản là có thể giải thế nào, còn tính thuận lợi, lưu thương thanh âm cứng lại, sắc mặt nháy mắt chầm đi xuống, linh Diên tính tính thời gian, mày cũng nhíu lại, ngươi vừa trở về, lưu thương giàu dĩ gật gật đầu, ngọc, ngân quả nhiên có chuẩn bị, Chúng ta người vừa mới lộ diện, đã bị bọn họ theo dõi, vì không bị bọn họ phát hiện chúng ta cái này cứ điểm. Chúng ta đoàn người mang theo bọn họ vòng đi vòng lại hai ngày một đêm, thật vất vả ném xuống bọn họ, lại tổn thất năm người. Linh Diên tiếc nuối nhìn hắn một cái, ngươi cũng đừng quá khổ sở, Ngọc Ngân vốn là khó đối phó. Lúc này đây độc lại không phải giống nhau độc, các ngươi có thể sống sót chính là tốt nhất. Linh Diên mới vừa đứng. Lên, liền cảm giác một trận tre trời lấp đất choáng váng cảm lên, đầu trầm xuống, bản năng hướng phía trước đảo qua đi. Lưu thương cả kinh, vội tay mắt lanh lẹ đỡ lấy, phu nhân, ngươi không sao chứ. Linh Diên suy yếu chiều hắn xua xua tay, ta không có việc gì, không có việc gì. Chính là nói bản lĩnh, thân thể lại đi xuống trụi, sợ tới mức lưu thương một cái chớp mắt trắng mặt. Linh Diên vội chiều lưu thương xua tay, đừng khẩn trương, ta là đói bụng đói bụng duyên cớ. Lưu Thương vừa nghe, lúc này mới nhớ tới nàng này đã vài thiên không ăn cơm, lập tức đem người đỡ đến phòng đi, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đây liền gọi người đi nấu cơm. Vậy phiền toái các ngươi. Nếu không phải nội lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, thân thể của nàng cũng sẽ không như thế bất kham một kích, hiện tại vừa đứng lên liền trời đất quay cuồng, đơn giản ngoan ngoãn nằm trên giường trải lên. Nói cái gì phiền toái không phiền toái, nếu không phải ngài, Tố Quang Kia tiểu tử nói không chừng đã sớm đi. Lưu thương vẻ mặt cảm kích nhìn nàng một cái, liền lui đi ra ngoài. Không nhiều lắm trong chốc lát, đi vào tới bộ dáng ngoan ngoan cơ linh tiểu nha đầu. Lời nói không nhiều lắm, lại cực kỳ ngoan ngoãn Phu nhân, thuộc hạ đánh nước ấm lại đây, ngài rửa mặt một chút đi. Cảm ơn ngươi. Uống lên khẩu nàng đưa qua nước ấm, mới cảm thấy khô cạn yết hậu được đến hiểu biết cứu. Tiếp theo, Liền nàng bày biện trên giường biên rửa mặt đồ dùng Khiết tịnh một chút chính mình Ở tiểu cô nương rời đi sau Lại thay đổi thân sạch sẽ quần áo Ước chừng sau nửa canh giờ Tiểu cô nương lại bưng tới nóng hôi hổi ca cháo Bạch màn thầu Mấy thứ thanh đạm ngon miệng ăn sáng Ăn linh diên vẻ mặt thỏa mãn Đây là ngươi làm sao Tiểu cô nương lập tức đỏ mặt Hồi phu nhân nói Này không phải thuộc hạ làm Là tỷ tỷ làm Nguyên lai like lưu thương thủ hạ còn có như vậy một đôi đáng yêu tỉ muội hoa mấy ngày nay nàng chú ý điểm không ở bên ngoài tự nhiên sẽ không lưu ý này đó ăn no bụng, linh duyên bởi vì mệt mỏi lần thứ hai đã ngủ thẳng đến trời tối mới tỉnh lại vừa lúc gọi là miêu miêu tiểu cô nương cho nàng bưng tới cơm chiều có lẽ là bởi vì nàng thân thể duyên cớ thế nhưng còn ôn dược thiện cháo xem linh duyên tràn đầy kinh ngạc tỉ tỉ ngươi nàng còn hiểu y thuật a miêu miêu ngượng ngùng gái gái đầu, hồi phu nhân nói, tỷ tỷ vừa mới học y không lâu, chỉ hiểu ra lông, phu nhân thân thể, rất là suy yếu, cho nên tỷ tỷ cho ngài ngao bổ khí dưỡng nguyên dược cháo, nhưng, chính là có cái gì, không đúng sao, nói như vậy, nàng tới xem qua ta, miêu miêu đỏ mặt gật gật đầu, tỷ tỷ nói, chính là dược thiện cũng không thể tùy tiện ngao, phải đối chứng mới được, bằng không liền thành loạn bổ, dược cháo ăn rất ngon, Cũng rất đúng, ta thể chất đích xác yêu cầu bổ khí huyết, thay ta cảm ơn tỉ tỉ ngươi. miêu miêu vừa nghe, lập tức hưng phấn gật gật đầu, cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân. Dùng qua cơm tối, Linh Diên bắt đầu sửa sang lại lưu thương mang về tới dược liệu, đáng tiếc ánh sáng quá mờ, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục, đi vào sân. Tới nhiều như vậy thiên, nàng còn không có hảo hảo quan sát nơi này, chỉ biết cái này tiểu sơn thôn thật xinh đẹp. Vị trí cũng thực hào Bốn phía đều là hảo gieo trồng ruộng nước Ruộng tốt, không có núi rừng Thoạt nhìn cũng cực kỳ dồi dào Rốt cuộc dựa gần kinh thành chung quanh thật nhiều gia đình giàu Có nông trang, chính là nghèo cũng nghèo không đến chạy đi đâu Sân rất lớn, lưu thương Tố quang cùng nàng phân biệt chiếm cứ chính diện tam gian phòng tỷ muội hai ở tây xương phòng Mặt đông là nhà bếp cùng phòng chất củi Viện trước còn gieo trồng thật nhiều rau dứa Mắt to nhìn lại Cùng bình thường nông gia không có gì khác nhau. Phía trước nhìn thấy tráng hán cũng không có xuất hiện ở trong sân. Hỏi miêu miêu mới biết được, viện này có địa đạo, có thể thông đến chung. Quanh mấy cái nông gia trong viện mặt, bởi vì bọn họ thoạt nhìn cùng bình thường nông dân có rất lớn khác nhau, này đây cũng không xuất hiện bên ngoài. Cho dù muốn ra cửa, cũng là lựa chọn buổi tối, hoặc là dạng sáng, ít người thời điểm. Ngày thường viện này lớn nhỏ công việc đều bị miêu miêu tỉ tỉ tang tang ôm hạ, cùng miêu miêu hồn nhiên đáng yêu bất đồng chính là tang tang diện mạo thực bình thường đen bóng trong con ngươi trải qua tang thương rõ ràng so miêu miêu cùng lắm thì vài tuổi lại thoạt nhìn lão luyện thành thục như vậy nàng cho dù mặc vào nông gia ý cũng sẽ không có người hoài nghi cái gì quá bình dân tang tang tuy rằng ít khi nói cười thoạt nhìn không có miêu miêu lanh lợi nhưng quý ở kiên định chịu làm đặc biệt ở đối mặt linh duyên thời điểm chẳng những không có người khác thật cẩn thận Ngược lại đem nàng trở thành khó được đạo sư, không ngừng truy vấn học y trong quá trình gặp được các loại nan đề, cũng may mắn linh. Diên có 78 năm cổ y kinh nghiệm, bằng không thật sự ứng đối không tới. Tang tang đi theo bọn họ tổ chức người học y bất quá 2 3 tháng, ngày thường cũng đều là đánh trợ thủ, cho dù như vậy, lại cũng bởi vì bên này thường xuyên có người bị thương, mà tích lũy không ít ngoại thương kinh nghiệm. Lần này cũng không phải chỉ có tố quang một cái người bệnh. Bọn họ đại phu ở Linh Diên tới bên này lúc sau, liền triệt đến mặt khác trong viện hỗ trợ, vốn di tang tang còn có chút. Tiếc nuối muốn bỏ qua lần này học tập cơ hội, nhưng thật ra không nghĩ tới lão đại mời đến đại phu thế nhưng như thế lợi hại. Một cái buổi chiều thời gian liền đem tố quang thiếu ra từ kể cận cái chết kéo lại. Rõ ràng thoạt nhìn còn không có nàng đại, lại có như vậy năng lực, thật là làm hai chị em lại hâm mộ lại sùng bái. Hiện giờ có tiếp cận các nàng trong mắt thần y cơ hội tang tang tất nhiên là không nghĩ bỏ qua, Linh Diên xem nàng hiếu học, tự nhiên cũng không tiếc chỉ. Giáo, sáng sớm hôm sau, Linh Diên còn chưa ngủ tỉnh, đã bị hưng phấn không thôi miêu miêu cấp diêu tỉnh. Phu nhân, phu nhân mau tỉnh lại, tố quang thiếu ra, thiếu ra hắn tỉnh, tỉnh. Linh Diên còn ở vào hốn độn trạng thái, tựa tựa hô hô nghe thế sao một câu, trở mình, tiếp tục ngủ, lười biếng thanh âm cũng tùy theo vang lên, tỉnh liền tỉnh. Có cái gì đại kinh tiểu quái, miêu miêu không nghĩ tới Linh Diên sẽ là cái này phản ứng, lập tức xứng sở ở nơi đó, chân tay luống, cuống, chính là như vậy qua không nhiều lắm trong chốc lát, Linh Diên lại đột nhiên lật qua thân, hít mắt xem miêu miêu, ngươi vừa mới nói tố quang tỉnh, miêu miêu trên mặt vui vẻ, lập tức gật đầu, đúng vậy phu nhân, vừa mới tỉnh lại, đầu óc thực thanh tỉnh đâu, thật là quá thần kỳ. Lưu thương thiếu ra làm miêu miêu tới thỉnh ngài qua đi, ngài, ta hiện tại liền khởi. Linh Diên nhận mệnh từ trên giường bò lên, một đêm ngủ ngon khiến cho trên mặt đã du lại nị, hết sức. Khó chịu, đang muốn ngẩn đầu nói cái gì, miêu miêu đã thiện giải nhân ý nói, phu nhân, tắm gội thủy đã chuẩn bị tốt. Linh Diên tán thưởng nhìn nàng một cái, miêu miêu thật là cực đến lòng ta đâu, thật là buồn ngủ thời điểm tới gối đầu, ngoan quay đầu lại làm lưu thương cho ngươi ngợi khen, miêu miêu lập tức hưng phấn thấu đi lên, phu nhân phu nhân, có phải hay không có bạc, linh riêng búng búng nàng đầu, giờ khóc giờ cười, nha, vẫn là cái tiểu tham tiền, đến, bạc liền, bạc, quay đầu lại hắn không cho, ta cấp, ta phu nhân thưởng, ta phu nhân thưởng, có khen thưởng, tất nhiên là càng thêm gia sức, khó được ở loại địa phương này, còn có thể gặp được như thế hợp ý người, Bị ảnh hưởng rời giường khí, cũng tức khắc được đến giảm bớt. Nàng đoán trước tố quang nhất vẫn cũng muốn hôm nay buổi tối mới có thể tỉnh lại. Không nghĩ tới người này thân thể tố chất nhưng thật ra không tồi. Thế nhưng sáng sớm liền tỉnh, Linh Diên quá khứ thời điểm, Lưu. Thương đang ngồi ở giường biên cùng tố quang giao Lưu. Lưu thương nhìn đến Linh Diên, lập tức đứng dậy, phu nhân đã tới. Linh Diên gật gật đầu, nhìn về phía nằm ở nơi đó tố quang. Đối lập những người khác biểu hiện ra ngoài tôn kính cùng thiện ý, nàng lại từ cái này tố quang trong mắt thấy được một mặt không chút nào che dấu chán ghét, loại vẻ mặt này từ nhỏ đến lớn, linh duyên thấy nhiều, tất nhiên là minh bạch đây là vì cái gì, nhưng người khác là người khác, nàng lại nói. Như thế nào cũng là tiểu tử này ân nhân cứu mạng đi, sao nhìn đến nàng vẫn là như vậy một bộ không thể nói lý biểu tình, chẳng lẽ nàng cứu hắn, còn sai rồi trà trộn ở bọn họ này một hàng, nếu là liền ít nhất đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, có phải hay không cũng quá, tố quang, ngươi thất thần làm gì, còn không chạy nhanh gọi người, lưu thương tất nhiên là cảm giác được tố quang không tốt, vội ra tiếng cảnh cao hắn, không ngờ đứa nhỏ này không những không có, bất luận cái gì thu liễm, ngược lại vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Linh Diên, ngươi chính là Linh Diên, Linh Diên giữa mày một trọn, như thế nào, quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau như đúc, trưởng thành như vậy ngươi cũng không biết xấu hổ gả cho chủ tử. Linh diên ngoài ý muốn hắn lớn mật nói thẳng, ở lưu thương chuẩn bị mở miệng giáo huấn hắn khi, lại đột nhiên duỗi tay ngăn cản, thần sắc bất biến, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Vì cái gì ngượng ngùng? Chúng ta một cái nguyện. Gà, một cái nguyện cưới, tình đầu ý hợp, này hôn sự tự nhiên nước chảy thành sông, ngược lại là ngươi, bổn vương phi đảo muốn hỏi một chút ngươi Ngươi là cái thứ gì, ta gả ai cùng không, thanh danh như thế nào, quan ngươi chuyện gì. Cho tới nay, linh diên cảm xúc đều bị che giấu cực hảo, đối đãi ai đều 5 phần lánh 5 phần ấm. Ngươi đối ta như thế nào, ta tự nhiên có thể cảm thụ được đến, trước nay đều là gậy ông đập lưng ông. Chính là người này, nàng không nghĩ đi tìm. Hiểu hắn phía trước ra sao tính tình, nhưng ở nàng cứu tình huống của hắn hạ thế nhưng còn có thể phát ra như thế đả thương người chi ngữ. Vậy thuyết minh người này, không chỉ là IQ có vấn đề, chỉ số thông minh chỉ sợ cũng không đạt tiêu chuẩn. Tố Quang còn muốn nói cái gì, chính là lưu thương lại trước hắn một bước, mặt âm trầm chiều hắn giống giật. Ngươi cấp lão tử câm miệng, nói như vậy ngươi cũng có thể nói được xuất khẩu. Tố Quang, ngươi chẳng lẽ không biết đứng ở ngươi? Trước mặt người là ai? Nàng là Phượng Vương Phi, nàng là ngươi ân nhân cứu mạng, Ngươi sao lại có thể như thế vô lễ? Phượng vương phi, suy, chỉ bằng nàng, cũng xứng, cứu, ta làm nàng cứu sao? Không có nàng ta còn không sống nổi có phải hay không? Lời vừa nói ra, cả phòng yên tĩnh, chính là mặt sau tiến vào miêu miêu hai chị em, cũng giật mình lăng tại chỗ, gặp quỷ giống nhau nhìn tố quang. Bọn họ không rõ, vì cái gì ngày thường như vậy ánh mặt trời thiếu niên, hôm nay như thế nào trở nên như thế cực đoan, như thế âm hiểm. Linh duyên nhìn đến nơi này, còn có cái gì không rõ. Cho nên, ngươi là ở vì ngươi chủ tử ấm ức. Cảm thấy ta cái này lại xấu lại béo nữ nhân, không xứng với các ngươi chủ tử, cũng không xứng vì ngươi trần trị. Tố quang đôi môi mân khẩn thành một cái tuyến, lạnh lùng khuôn mặt thượng không một ti độ ấm. Hừ, tính ngươi còn có điểm tự mình hiểu lấy, giống ngươi người như vậy, căn bản liền nữ nhân đều không tính là còn muốn gà. Cho chúng ta chủ tử, quả thực chính là không biết xấu hổ. Bang, một tiếng, không thể nhìn được nữa lưu thương rốt cuộc bùng nổ, chiều hắn thô bạo ném qua đi một cái tát, tuấn giật khuôn mặt càng là bao phủ thượng một tầm xương lạnh. Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ. Tố quang, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, nếu biết là như thế này, lão tử hà tất ngàn dặm xa xôi chạy đến tư u quốc cầu cứu. Vương phi cùng vương ra hà tất ngày đêm kiêm chỉnh lại đây. Vương phi hà tất Mệt hôn mê ba ngày ba đêm Ngươi cái này chẳng biết xấu hổ tiểu nhân Cư nhiên còn dám ở chỗ này khẩu suất cuồng ngôn Ngươi có biết hay không Vì cứu ngươi chúng ta hy sinh bao nhiêu người Vì cho ngươi bắt được dược liệu Chúng ta hy sinh nhiều ít huynh đệ Ngươi không biết ân báo đáp cũng liền thôi Cư nhiên liền như vậy Đại nghịch bất đạo nói đều nói ra tới Ngươi muốn chết Ngươi liền đi tìm chết hảo Đừng mẹ nó tới liên lụy chúng ta Lăn ngươi nha Khó thở lưu thương Một tay đem tố quang từ thoải mái giường đệm thượng keo xuống tới, đối với hắn chính là một chân, ở hắn hộp máu trọng khụ thời điểm, tang tang vội vàng từ phía sau giữ chặt hắn, đừng đánh, lại đánh liền thật sự đem hắn cấp đánh chết. Nói, không quên quay đầu lại đi xem tố quang, tố quang thiếu ra, ngươi sao lại có thể như vậy vũ nhục vương phi, đây là ngươi có thể nói nói sao, ngươi cho rằng ngươi độc giải sao, ngươi cho rằng ngươi có thể không có sợ hãi có phải hay. Không, nếu không có vương phi, sớm tại 5 ngày phía trước ngươi cũng đã đã chết, đã chết. Cho dù bị đánh thành cái dạng này, tố quang cũng vẻ mặt quật cường, không sợ đón nhận linh diên ánh mắt, trong mắt tràn đầy âm hàn chi sắc. Đã chết liền đã chết, lão tử chính là đã chết, cũng không cho nữ nhân này cấp lão tử trị liệu. Thật là đủ rồi, trưởng thành như vậy, ngươi dám ra tới hốn, ngươi cũng không sợ hù chết người. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn làm chúng ta vương phi, phi... Ngươi cũng xứng, lời này, lần thứ hai kích khởi lưu thương lửa giật, một chương tuấn giật mặt thậm chí vặn vèo đến giữ tợ, cái chán gân xanh giận thẳng nhảy nhó, nếu không phải tang tang cùng miêu miêu liều mạng ngăn đón, này sợ tiểu tử này đã bị hắn cấp đá đá chết. Lưu thương, ngươi trước đi ra ngoài, không, ta không ra đi, muốn đi ra ngoài cũng là chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, tên hốn đảng này, chúng ta không trị, vương phi, không chỉ chúng ta đi, linh diên nhàn nhạt. Đảo qua đi liếc mắt một cái, Lưu Thương trong lòng căng thẳng, Thế nhưng mạc danh thu âm thanh, Vương, Vương Phi, Linh Diên xua xua tay, Các ngươi đều đi ra ngoài, Làm ta cùng hắn nói, Tang tang cùng miêu miêu cũng nhìn ra Linh Diên kiên trì, Hai người xả hạ Lưu Thương, Lưu Thương bất đắc dĩ gật đầu, Đi phía trước không quên cảnh cáo chừng mắt nhìn Tố Quang liếc mắt một cái, Tố Quang lại bất vi sở động nằm ở nơi đó, Nguyên bản tưởng ngồi dậy, Lại phát hiện cả người không, Có sư lực, căn bản không có sư lực nhi Chỉ có thể mềm hoặc dựa vào giường không thượng Đương phòng an tính lại Linh Diên dọn cái ghế ngồi ở tố mì nước trước Ta đến trả lời ngươi vừa mới nói Ta đích xác không thể xưng là nữ nhân Bởi vì ta mới 11 tuổi Thậm chí liền cập kê cũng chưa đến Như thế nào xưng là nữ nhân Còn có, ta là lớn lên xấu Lớn lên béo Giống ngươi loại này nông cạn người Nhìn đến cũng chỉ là này một trương gia trừ lần đó ra Ngươi còn có thể xem tới được cái gì đâu Ngươi có hay không nghĩ tới Vì cái gì ta rõ ràng chỉ có 11 tuổi Nhưng lại không có người đem ta đương hải tử Thậm chí đều bình thường cho rằng ta chính là cái nữ nhân Ngươi chủ tử tự mình yêu cầu như thế chi cao Vì cái gì cố tình liền coi trọng ta cái này dung mạo bình thường người đâu Vì cái gì người khác y không hảo ngươi Bổn vương phi ra tay Ngươi vẫn sống tự mình cảm giác tốt đẹp tố quang thiếu niên, ngươi tới nói cho ta, này đó đều là vì cái gì? Tố quang trên mặt lại trồi lên một tia cười lạnh, tiểu ra ta quản ngươi đây là vì cái gì? Ta chỉ biết, có ngươi đứng ở chủ tử bên người, đó chính là đối hắn nhân sinh lớn nhất vũ nhục, đến nỗi mặt khác, ngươi chính là làm lại hảo lại như thế nào, cũng vẫn như cũ so ra kém tỷ tỷ của ta một ngón tay đầu. Linh riêng nghe đến đó, mới cuối cùng lung hoàn hồn nhi tới, Hồ, nguyên lai nói như vậy nửa ngày, ngươi là vì ngươi tỷ tỷ bất bình tới. Tố Quang nhìn nàng trong ánh mắt tràn đầy băng nhận, liền ngươi, liền tỷ tỷ của ta một ngón tay đầu đều so ra kém, nếu không phải bởi vì hoàng thượng, ngươi căn bản là sẽ không gả cho chủ tử, ngươi nữ nhân này chờ xem, sớm muộn gì có một ngày, chủ tử sẽ đem ngươi một chân đạp. Sau đó, cưới ngươi tỷ tỷ, đúng không? Hắn không dám nói nói, linh diên thế hắn nói ra không nghĩ tố quang lại không có tiếc nàng lời nói, chủ tử cưới ai đó là chủ tử sự, nơi nào là chúng ta có thể xen vào, nếu như thế ngươi vì sao cố tình cùng buồn vương phi là địch đâu, đó là bởi vì ngươi khắp nơi các mặt đều qua kém kém, căn bản là không đáng chúng ta xưng hô ngươi vì vương phi buồn cười chính ngươi cư nhiên thật đúng là đem chính mình đương hồi sự lệ duyên ngươi mặt đâu nha nha cái phi a Đây là đêm nay nàng nghe được để mấy câu, không biết xấu hổ, không nghĩ tới tiểu tử này tuổi không lớn, này miệng thật đúng là độc có thể, linh duyên thở sâu, điều chỉnh tốt. Trạng thái, nhìn tố quang, lạnh lùng nói, thôi, nếu như thế, vậy ngươi liền tìm ngươi hảo tỷ tỷ tới cấp ngươi nhìn bệnh đi, nhìn hảo liền chạy nhanh làm nàng vào kinh tìm các ngươi chủ tử, cho các ngươi chủ tử một chân đạp ta, chờ tới rồi lúc ấy, ngươi lại ở trước mặt ta diễu võ dương oai cũng là không một, tỷ tỷ của ta mới không cần vào kinh, nàng vốn dĩ liền ở chủ tử bên người như thế nào. ngươi gả vào vương phủ cũng có chút nhật tử, thế nhưng còn không biết tỷ tỷ của ta tồn tại. đương tố quang khinh thường chiều nàng nhìn qua thời điểm, linh Diên lại không để bụng nhún vai. nga, thì tính sao đâu? tố quang còn muốn nói gì nữa, linh Diên lại đã lười đến lại ứng phó hắn, cùng với làm ta tò mò ngươi tỷ tỷ. Ngươi vẫn là lo lắng lo lắng chính ngươi độc, như thế nào giải đi. Linh Diên không chút nào lưu luyến rời đi, mới ra sân, lưu thương liền đi lên tới, ý đồ giải thích, ngày thường cả lơ phất phơ hôm nay đều bị nghiêm túc sở thay thế. Được, đó là liền miêu miêu, tang tang hai chị em cũng muốn nói lại thôi, không nghĩ tới Linh Diên lại nước gợn không thịnh hành nhìn bọn họ, các ngươi cho rằng ta là lần đầu tiên nghe được lời như vậy, yên tâm, ta Linh Diên khác không dám nói. Chính là này ra mặt dài thực, chẳng qua, lưu thương a chỉ sợ muốn cô phụ hảo ý của ngươi, người này, bổn vương phi tâm tình không tốt, không nhìn, ngươi sẽ không trách ta đi. Lưu thương nhớ tới vừa mới tố làm vinh dự nghịch không? Nói nói, nơi nào còn sẽ vì hắn nói nửa câu lời hay? Không, hết thảy đều là ta sai, làm phu nhân chịu ủy khuất, phu nhân tưởng rời đi nói, thuộc hạ hộ tống ngài hồi kinh, cái này tố quang. Làm chính hắn mặc cho số phận đi Linh riêng nhìn hắn đáy mắt chật lé rồi biến mất ảm đạm Ngươi thật sự bỏ được Lưu thương kéo kéo khóe miệng Miên cưỡng bài trừ một tia cười Hắn đã không phải tiểu hài tử Phải vì chính mình hành động trả giá đại giới Cái này đã cùng ta không quan Hệ Chúng ta nên làm Đều đã làm Cũng coi như không làm thất vọng huynh đệ tình Hắn tỉ tỉ là ai Linh Diên đầu tiên là tán thưởng nhìn Lưu Thương liếc mắt một cái, không tồi, nguyên tắc tính man cường, rồi sau đó hỏi ra nàng trong lòng nghi hoặc. Lưu Thương hiển nhiên cũng không nghĩ tới Linh Diên sẽ như vậy vừa hỏi, nhưng là thực mau rồi lại suy nghĩ cẩn thận vì cái gì em đẹp Tố Quang sẽ như vậy động kinh, lập tức sắc mặt càng thêm khó coi, ngay cả tang tang hai chị em. Người bay nhanh trao đổi một ánh mắt, hóa ra Tố Quang thiếu gia như thế lăn lộn là ở vì hắn tỷ tỷ. Lưu thương như suy tư gì nhìn nàng một cái, phu nhân, một cái dâu riêng người, vẫn là không cần để ở trong lòng. Tang tang, còn không chạy nhanh thỉnh phu nhân đi dùng bữa. Linh Diên đem ba người phản ứng đều xem ở trong mắt, không khỏi mỉm cười nói, các ngươi thật đem ta đương hải tử nhìn. Nói đi, các ngươi không nói, ta cũng sớm muộn gì sẽ biết, không phải sao. Lưu thương. Cúi đầu nhìn nàng, mày hơi hơi nhăn lại. Tựa ở châm trước chuyện này tính khả thi, Linh Diên biểu tình, Đã rõ ràng nói cho hắn, Nàng giống như còn không biết vị kia tồn tại, Này thuyết minh cái gì, Nghĩ đến tố quang như vậy lăn lột, Lại được đến như vậy tin tức, Không khỏi khóe môi một câu, Mắt phượng đen tối sâu thẳm, Hắn tỉ tỉ, Đã từng đã cứu vương ra, Hiện giờ, Hiện giờ lấy ân nhân cứu mạng thân Phật, Lưu tại vương phủ, Lại là đã cứu vệ giới người, Linh Diên khóe miệng, Vừa kéo, đột nhiên phát hiện cái này vệ giới nữ nhân duyên còn không tính quá kém a nhìn này một đám hoàn toàn chính là thượng vội vàng tới a còn có nàng vừa mới nghe được cái gì ở tại vương phủ vẫn là lấy ân nhân cứu mạng thân phật sát vì mau vừa nghe cái này liền đối nữ nhân này không có gì ấn tượng tốt đâu khó trách khó trách này tố quang thoạt nhìn như thế kiêu ngạo hóa ra nhân gia tỷ tỷ vẫn là vương gia ân nhân cứu mạng gọi là gì Ta như thế nào không? Biết. Hạ Vân Hà, 15 tuổi. Lưu Thương không chỉ có đem tên nói cho nàng. Ngay cả tuổi cũng chưa từng dậu diếm. 15 tuổi. Nói như vậy, hai người bọn họ vẫn là Long Phượng Thai. Lưu Thương, Hạ Vân Hà bởi vì năm đó cứu vương ra, bệnh căn không dứt. Này đây bị vương ra miễn cưỡng lưu tại trong vương phủ. Đến nỗi cái này đệ đệ, tắc bị giao cho ta. Linh Diên nghĩ đến chính mình từ khi thành hôn lúc sau. Liền vẫn luôn vội chân không dính trần Căn bản là không có Thời gian sửa sang lại trong vương phủ tình huống Không biết cũng ở tình lý bên trong Chỉ là Cái này Hạ Vân Hà lại chưa ở thành hôn Lúc sau tiến đến bái kiến nàng Liền có chút không thể nào nói nổi đi Linh Diên nào biết đâu rằng Không phải nàng không biết tốt xấu Mà là này đó ô bảy mà tao người Sớm tại ban đầu Đã bị nàng nha hoàn lấy Vương phi hai ngày này sự vội Chờ mấy ngày nữa sẽ tự triệu hoán đại gia Chắn bên ngoài Mà mấy ngày nay Tự nhiên cũng là Linh Diên nhất vội thời điểm Vội căn bản không phải do nàng nha hoàn đem này đó Việc vặt nói cho nàng Nàng liền đã theo vệ giới gia kinh Này đây Hà Vân Hà này hào nhân vật Nàng thật đúng là không một chút ấn tượng Hiện giờ này tố quang như vậy Đúng lý hợp tình nhắc tới Thật đúng là khiến cho Linh Diên lòng hiếu kỳ Thì ra là thế Được rồi Ta đã biết An bài một chút, ta buổi chiều rời đi Không cần ngươi đưa Ta còn có khác sự muốn xử lý Như vậy sao được Hiện giờ Ngọc Ngân người chính là vẫn luôn ẩn núp tại đây chú ví Vạn nhất phát hiện vương phi tung tích Hắn nhất định sẽ đem ngài mang về Linh riêng cuối cùng bắt được này giữa trọng điểm Ngọc Ngân tìm ta làm chi Nàng cùng hắn giống như không có gì giao tình đi Lưu Thương quay đầu nhìn mắt tố quang phòng Một thanh nói Chắc là bởi vì trên người hắn độc, Vương Phi đã đến, nhất định có thể vì Vương gia giải quyết cái này phiền toái kia Ngọc Ngân cũng liền không có đàm phán. Tất yếu, nhưng nếu là tìm được rồi Vương Phi, Tố Quang mệnh liền nắm chặt ở Ngọc Ngân trong tay. Linh Diên nghe xong, lại không cho là đúng bíu mũi, chỉ sợ, cái này Tố Quang còn không có lớn như vậy mặt mũi, làm đường đường Ngọc Thái tử phí như thế đại tinh lực. Chỉ bằng vừa mới Tố Quang những cái đó Âu Chi nói, Còn có đối đãi nàng thái độ, Linh Diên cũng dám kết luật, người này từ hôm nay trở đi, đem sẽ không bị vệ giới để ở trong lòng. Một cái không có bất luận cái gì. Tác dụng người, như thế nào có thể trở thành Ngọc Ngân trong miệng đàm phán con mội? Suy, nếu thật là như vậy, kia cũng không tránh khỏi quá tự hạ giá trị con người chút. Lưu thương tự nhiên cũng minh bạch Linh Diên vì sao như vậy chắc chắn, lập tức trầm mặc. Không sao, liền tính bị Ngọc Ngân phát hiện cũng không quan hệ, người này ngươi cảm thấy còn có lợi dụng giá trị Linh Diên mặt mang trào phúng nhìn mắt tố quang phương hướng vẻ mặt đáng tiếc lắc đầu, thật là đáng tiếc ta phía trước sở vận dụng lực lượng, đến nỗi những cái đó rửa nói vậy các ngươi cũng không dùng được, ta liền cùng nhau mang đi Lưu Thương không nghĩ tới Linh Diên có thể như thế thông khoái lập tức có chút chật vật vương phi, Linh Diên mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái Ngươi biết ta vì cứu hắn trả giá nhiều ít đại giới sao? Còn có, ngươi những cái đó dược chỉ là trong đó một bộ phận, mặt khác một bộ phận là vận dụng ta chữ hàng. Ngươi nói, hắn đều như vậy, còn... Có cái gì tư cách dùng ta dược? Liền tính ta đem dược tất cả đều lưu lại, các ngươi cũng không biết như thế nào cứu trị, ta đây còn lưu chúng nó làm cái gì? Nói đến cùng, tiểu tử này vẫn là luyến tiếc cái kia tiểu hốn đản bái, đáng tiếc nàng linh riêng là cái mang thù. Ở bị như vậy vũ nhục lúc sau, nhưng không như thế đại độ lượng lại đi bao dung hắn. Buổi chiều, Linh Diên quả nhiên đi rồi, chẳng những xin miễn lưu thương đưa tiễn, thậm chí còn đem dược liệu toàn bộ đều mang. Đi, lưu lại tang tang, miêu miêu cùng lưu thương ngốc ngốc nhìn nàng rời đi phương hướng, hơn nửa ngày bất động một chút. Lưu thương thiếu ra, này, này thật sự liền như vậy phóng hắn mặc kệ. Vương Phi có từng đối với ngươi nói qua muốn như thế nào giải độc? ngoài miệng nói không quan tâm, chính là làm hắn trơ mắt nhìn hắn chết, hắn vẫn là làm không được, tang tang lắc đầu, chưa từng nói qua, nếu không phải hôm nay hắn nói nói vậy, nói vậy vương phi hôm nay liền bắt đầu, vì hắn giải độc, tối hôm qua thượng, ta còn nhìn đến vương phi ở sửa sang lại dược liệu đâu, lưu thương khóe miệng giật mình, lại cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, thôi, vẫn là truyền tin tức cấp vương gia xem hắn như thế nào quyết đoán đi, cái này tố quang, Ta quản không được, cũng không nghĩ quản. Lăn lộn lớn như vậy nửa ngày, lại được đến như vậy một cái kết quả, nói không tức giật, đó là giả. Lưu thương phất tay áo rời đi, hai chị em ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Tố quang thiếu ra, ngươi đây là tìm đường chết tiết tấu a Thật vất vả tới một lần Yến Quốc, linh diên tâm tâm niệm niệm chính là phía trước xuất phát đi trước Yến Quốc công tử diễn, hiện giờ nếu tới rồi. Nàng tự nhiên sẽ không sai quá cơ hội này Lập tức lợi dụng bất gia thành hắc ngọc lệnh bài Tìm được rồi bất dạ thành ám cọc Hướng hắn hỏi thăm công tử diễn tung tích May mà về linh diên thân Phật Công tử diễn sớm có công đạo Nàng Cũng không có phí cái gì sức lực Sẽ biết công tử diễn hành tung Đáng tiếc chính là Nàng lại không thể đi tìm hắn Bởi vì công tử diễn bế quan Hơn nữa này một bế Thế nhưng chính là suốt hai năm thời gian Hai năm trong vòng Bất luận kẻ nào đều không nỡ đánh nhiễu. Em đẹp, bề cái gì quan đâu. Linh duyên vô cùng buồn bực dựa ngồi ở trong xe ngựa. Đến, hiện tại không địa phương đi. Phượng Trì Sơn trang là hồi không được. Hiện giờ chăm chú vào trên người nàng tầm mắt quá. Nhiều, nàng cũng không thể đem Phượng Trì cũng kéo xuống dưới. Yến Kinh bên trong còn không biết là tình huống như thế nào. Nàng đi, vạn nhất thêm phiền liền không hảo. Tư tiền tưởng hậu, quyết định hồi Kinh. Chưa từng tưởng. Bên này mới đi rồi bất quá nửa ngày thời gian, Ngọc Ngân Người liền đem nàng cấp chặn đứng, hơn nữa, còn bằng cao lễ nghi, thỉnh tới rồi Ngọc Vương Phủ, nhìn trước mặt vị này Kim Y lỗi lạc, đẹp đẽ quý giá bức người Ngọc Thái Tử, linh diên nhưng chưa cho hắn hỏa nhã nhi, như thế nào chúng ta tiến cái kinh như thế phiền toái, Ngọc Thái Tử động tác có phải hay không cũng quá nhanh cũng quá khẩn trương chút, như thế nào, liền ta đều không buông tha. Phượng vương phi cho dù làm vương phi, cũng vẫn là một chút cũng chưa biến a như thế trực tiếp, bổn cung sẽ bị thương. Linh Diên nhướng mắt ra, ngươi thiếu tới tìm một bộ, nói đi, đem chúng ta đều nhốt ở ngươi thái tử phủ là muốn làm cái gì? Ngọc Ngân kéo kéo khóe miệng, ta có thể hàm xúc một chút không? Cái gì kêu quan? Bổn cung này rõ ràng chính là thỉnh. Các ngươi đường xa mà đến, chẳng lẽ không đờ... Bốn cung tấn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Suy, thỉnh, có ngươi như vậy thỉnh sao? Không tới còn không được. Hảo hảo dạo cái phố cũng có thể bị ngươi áp giải vào kinh, là ngươi, ngươi cao hứng sao? Đúng rồi, nhà của chúng ta vương ra đâu? Ngọc Ngân vô ngữ nhìn nàng một cái, Phượng Vương phi rốt cuộc nhớ tới Phượng Vương sao? bổn cung còn, muốn cho rằng, Ngươi muốn đứng ở này cổng lớn cùng buồn cung cho tới trời tối đâu Phượng vương phi, thỉnh Phượng vương điện hà đã ở bên trong chờ ngươi Một bên hắc báo lạnh mặt chiều Linh Diên làm cái thỉnh tư thế Linh Diên nhắc tới váy Thật cẩn thận thượng bậc thang Trên mặt tuy biểu hiện thực không kiên nhẫn Nhưng tâm lý mặt lại vô cùng vững vàng Dựa vào lưu thương tốc độ Chỉ sợ hiện tại vệ giới đã thu được tin tức Như vậy nàng xuất hiện ở chỗ này Hắn nói vậy Đã không đủ vì quái. Quả nhiên, đương nàng xuất hiện ở phòng khách thời điểm, vệ giới trên mặt chẳng nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí liền một ánh mắt cũng chưa đầu liếc lại đây. Như vậy hắn, cũng may linh duyên sớm đã thành thói quen, bằng không nhất định sẽ pha lê tâm một phen. Này đây không tự giác gian liền chấn định xuống dưới. Không hổ là kim thái tử phủ đệ, nhìn một cái này một thảo một một một gạch một ngói, đều bị để lộ ra thiết kế giả đối, kim chi... Yêu thích à, nàng này một đường đi tới, nếu nói nhìn đến nhiều nhất một loại nhan sắc, chính là kim sắc, Ngọc Ngân có thể đem kim sắc vận dụng đến như vậy hoàn cảnh, thật đúng là đủ xa xỉ. Phượng Vương phi nếu là thích, Phượng Vương phủ hiện giờ nhưng không phải ở trong tay của ngươi, tưởng như thế nào cải tạo liền như thế nào cải tạo, nói vậy Phượng Vương cũng sẽ không phản đối, đúng không? Ngọc Ngân chọn chọn phi dương mày kiếm, ý có điều chỉ nhìn vệ giới câu môi cười. Nhạt Hiện giờ người tề, có phải hay không có thể nói nói mục đích của ngươi? Không thành tưởng, nhân ra căn bản là không đáp hắn khang, ngược lại thanh thanh đạm đạm, nước gợn không thịnh hành hỏi như vậy một câu. Phải biết rằng này vệ giới chính là ở hắn thái tử phủ đại năm sáu thiên, hắn nhưng không cho rằng, Ngọc Ngân thẳng nhái này là thật sự thỉnh hắn tới làm khách. Đương nhiên, hắn không phải không năng lực đi, mà là, cũng ở tò mò, Ngọc Ngân đến tột cùng ý muốn như... Thế nào... Đặc biệt này một loạt động tác đều là nhằm vào Linh Diên mà đi, này liền làm hắn càng thêm không yên tâm. Ngọc Ngân khóe miệng chậm rãi dơ lên một cái đẹp độ cung, không có trả lời vệ giới nói, ngược lại cười nhạt nhìn về phía Linh Diên. Nghe nói, Phượng Vương phi cùng công tử diễn quan hệ, không tồi. Linh Diên trong lòng một đột, nhéo cái ly tay cứng đờ, kinh ngạc ngẩng đầu, Ngọc thái tử đây là ý gì? Ngọc Ngân liếm đi ý cười, nhìn chăm chú nàng, bổn cung có Một ít việc tư muốn tìm công tử diễn làm kết thúc, mong rằng Phượng Vương Phi có thể ra tay một chợ. Cứ như vậy, cứ như vậy, Linh Diên khó nén trong lòng kinh ngạc, hợp lại lăn lộn lớn như vậy nửa vòng nhi, căn bản liền cùng cái kia tố quang không có chút nào quan hệ. Ha ha, nàng liền nói sao, như vậy mặt hàng như thế nào cũng không đáng ngọc ngân lăn lộn đi. Ta đây có thể được đến cái gì chỗ tốt. Vốn tưởng rằng sẽ cự tuyệt thông khoái, nhưng thật ra không nghĩ tới. Nàng sẽ như vậy hỏi, Ngọc Ngân suy nghĩ một chút, mỉm cười ngoái đầu nhìn lại, Phượng Vương Phi có điều kiện gì, cứ việc đề, hoặc là, bổn cung đem đốm đen lân giải dược cho các ngươi. Linh Diên còn chưa mở miệng, một đạo lược hiện khàn khàn tiếng nói ở một bên vang lên, không cần. Linh Diên ôm bát trà. Kinh ngạc nhìn vệ giới liếc mắt một cái, tuy rằng nàng suy đoán đến vệ giới đôi cái này tố quang sẽ không lại như vậy rung túng đi xuống, nhưng lại không nghĩ rằng hắn trả lời như thế thông khoái, đó có phải hay không cũng ý nghĩa, nàng ở hắn cảm nhận chung vị trí, muốn hơn xa tố quang tỷ đệ. Ha ha, bổn cung suy đoán quả nhiên không sai, Phượng Vương Phi lần này tiến đến, chỉ sợ cũng là vì cho người ta giải độc đi. Nếu độc chưa giải, ngươi cũng sẽ không trống giống xuất hiện, Nếu có thể thả ra chính mình tung tích, vậy chứng minh, ngươi đã giải đốm đen lân độc, là như thế này sao? Linh riêng nhẹ nhàng nhướng mày, không có chính diện trả. Lời người nào đó nói, ngược lại ý vị thâm trưởng nói, ta đích xác sẽ giải cái này độc, cho nên, Ngọc Thái Tử vừa mới theo như lời, điều kiện tùy tiện đề, hay không còn giữ lời. Ngọc Ngân đôi tay giao nhau, nhất phái thanh thản hướng phía sau ghế trên một dựa, kia muốn xem Phượng Vương Phi nói ra như thế nào đáp án. Nếu này đáp án Ngọc Thái Tử không hài lòng đâu. Phượng Vương Phi không nói nói xem, bổn cung lại như thế nào biết vừa lòng không. Linh Diên cũng không mắc. Lừa, bĩu môi Ngọc Thái Tử nói như vậy nói, đã có thể không có gì ý tứ. Nếu này đáp án vừa lòng không ở chỗ ngươi, bổn Vương Phi chẳng phải là muốn có hại, không có chỗ tốt sự ta nhưng không làm, đặc biệt vẫn là bán đứng bằng hữu sự. Này làm lên, mội lương tâm a mỗi lương tâm, ha ha, này Phượng Vương Phi thật đúng là thật là có ý tứ, như thế nào, chẳng lẽ được chỗ tốt liền không mỗi lương tâm, nói đường hoàng, còn không phải nói bán liền bán, bất quá, lời nói lại nói. Trở về, nàng bên này nếu là không bán, hắn lại như thế nào biết người nọ tung tích, hắn đã tưởng hết biện pháp, cũng không có thể tìm được hắn tung tích, linh duyên là nàng hy vọng cuối cùng. Nếu là này một chút từ bỏ, không khỏi qua đáng tiếc, điều kiện, Ngọc Ngân thống khoái, Linh Diên tự nhiên cũng không hàm hồ, ta cũng không cần nhiều, một vạn lượng đi, như thế nào, Ngọc Ngân khóe miệng vừa kéo, ngươi rất nghèo, nói, không quên chiều bên người người nghiêng qua đi, liếc mắt một cái, ngươi thiếu nàng tiền tiêu, còn tưởng rằng điều kiện gì đâu, liền này, Linh Diên vừa nghe, ai nha uy, đây là ghét bỏ thiếu, quả nhiên là có tiền dâm a kia còn không dễ làm vàng linh diên ác liệt tăng giá ngọc ngân không vui nhíu mày phượng vương phi ngươi nói chuyện đại thở dốc a bổn vương phi gần nhất đầu óc mắc kẹt thích như vậy điếu người ăn uống không được không được nói liền tính chúng ta chuyện này còn nhiều lắm đâu nhưng không thời gian dỗi cùng ngươi háo ở chỗ này ngọc ngân buồn bực nhìn nàng linh diên hồi lấy hắn khoe khoang cười Cuối cùng, nóng lòng biết công tử diễn hành tung người nào đó, không thể không trước giao ra một vạn lượng kim phiếu. Chỉ là tiền tuy rằng để đi ra ngoài, lại không quên đối một bên vệ giới khinh thường nói, ngươi nữ nhân vì tiền làm được này một bước, ngươi liền thật sự không quản. Không ngờ, vệ giới lại không mặn không nhạt nhìn hắn một cái, ngươi ngại tiền cộ. Tay, có thể chuyển giao cho bổn vương. Ngọc Ngân nghe ngôn, nhìn không được đâm hắn liếc mắt một cái. Hành A vệ giới, mấy ngày không thấy đương lau mắt mà nhìn A, ân. Quả nhiên cưới vợ người chính là không giống nhau A, cư nhiên còn biết banh vực người mình. Vương phi thích tiền, bổn vương tự nhiên không có cự tuyệt đường sống. Ngươi nếu là phương tiện, có thể càng nhiều càng tốt. Bổn cung không có phương tiện, bổn vương phương tiện là được. Ngươi cầm miệng, Linh Diên ở một bên ngồi, xem hai cái đại nam nhân bởi vì điểm này nhi tiền mà cho nhau đánh nhau không khỏi buồn cười, đặc biệt một cái giống như tạc mao giống nhau, một cái khác lại ổn nếu thái sơn, hai bên một đối lập, nhưng không phải cầu người một phương có hại xui xẻo, linh diên phủi phủi trong tay kim phiếu, vô cùng vừa lòng thơm hạ, không nghĩ tới ngọc thái tử như thế khách khí, đến, kia bổn vương phi cũng không cùng ngươi vô nghĩa, ngươi người muốn tìm đâu, thực, bất hạnh, nàng bế quan, hơn nữa, này một bế chính là hai năm, ngươi nếu thực sự có sự tìm nàng, Liền 2 năm lúc sau lại đi đi. Nói, đã là không khỏi phân trần lôi kéo vệ giới đi ra ngoài. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Sớm biết rằng là cho kiếm tiền cơ hội. Ta liền cùng ngươi cùng nhau tới. Bạch mù ta lãng phí như vậy nhiều sư lực. Thật là. Linh diên câu kia, bế quan 2 năm. Sở mang đến lực đánh vào. Đem người nào đó chấn có chút không rõ. Chờ hắn quay đầu thời điểm. Nơi nào còn. Có phượng vương phu phụ bóng dáng Cấp hắn trực tiếp đuổi tới cổng lớn. Lời nói đều còn chưa nói xong đâu Liền như vậy đi rồi Có phải hay không cũng quá không phúc hậu Linh Diên lên xe động tác một đốn Quay đầu nhìn lại Nhíu nhíu mày Ngọc Thái Tử còn có cái gì muốn hỏi Hắn ở địa phương nào bế quan Đây mới là quan trọng nhất hảo đi Nếu là liền địa phương cũng không biết Hắn này một vạn lượng vàng chẳng phải là mất trắng Vốn tưởng rằng Linh Diên sẽ tưởng phía Trước như vậy thống khoái Không ngờ Người sau lại một bộ mặt ủ mày ê bộ dáng Ai nha, đúng vậy, hắn ở địa phương nào bế quan đâu. Không xong, ta lúc ấy vừa nghe hắn bế quan không có phương tiện thấy ta, liền không tiếp tục hỏi, cho nên, ta cũng không biết hắn ở nơi nào a Nói nữa, nhân ra đều bế quan, liền tính hỏi địa phương, phỏng chừng cũng sẽ không nói cho ta đi. Ngọc Ngân sửng sốt, không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái kết quả, tức khắc có một loại bị lừa mắc mưu. Cảm giác. Lập tức mắt Phượng nhíu lại, đáy mắt băng hàn một mảnh, Phượng Vương Phi chẳng lẽ là ở đâu bổn thái tử Ngoạn Nhi. Linh Diên còn chưa trả lời, vệ giới đã là sạch sẽ nhanh nhẹn sửa sang lại, như thế nào? ngươi hiện tại mới phát hiện. Linh Diên vừa nghe, sa, nói gì vậy, ai nói hắn đầu hắn Ngoạn Nhi. Gia hỏa này là ý định chọn sự đi. Lập tức nhảy xuống xe ngựa, ở ngọc ngân mặt biến sắc phía trước. Tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi đây là có ý tứ. Gì? Cái gì kêu đậu ngươi ngoạn nhi? Ta có như vậy nhàn sao? Đây là ta phải đến tin tức. Từ đầu chí cuối nói cho ngươi. Đã vi phạm đạo đức. Hiện tại ngươi nghe xong tin tức. Thế nhưng như thế hoài nghi. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi là có ý tứ gì đâu? Hắn quả thực bế quan. Ngọc Ngân vẫn là có chút không tin. Người của hắn thật là như vậy nói cho ta. Ngọc Thái Tử nếu là không tin nói, đại có thể di động dùng ngươi nhân mạch toàn lực sưu tầm là được, hà tất cùng ta ở chỗ. Này liều mạng! Linh Diên kiên nhẫn dùng hết, xoay người lên xe ngựa, Ngọc Ngân về phía trước, vệ giới lại mặt lạnh lùng nhìn hắn. Ngọc Ngân bị hắn như vậy nhìn chầm chầm, trong lòng thật là không lắm thoải mái, lập tức hừ một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng lẽ còn muốn lưu lại ăn cơm chiều? Chạy nhanh đi! cũng không có việc gì đừng tới yến quốc loạn hoàng nếu không bổn cung thấy một lần chém một lần cái này chém tự đương nhiên chỉ chính là vệ giới cánh chim vốn định dựa cái này đã kích một chút người nào đó ngọc ngân lại bị đối phương kế tiếp nói chấn thích đáng tức lưng phát lạnh quyết hoa căng thẳng ân có đạo lý ngọc thái tử như thế đối xử tử tế bổn vương bổn vương chắc chắn lấy gấp 10 lần gấp trăm lần dâng trả chi phượng vương điện hạ khách khí Đây là bổn cung nên làm Ngọc Ngân ngoài cười nhưng trong không cười đánh trà Trong lòng lại ở tự hỏi Chẳng lẽ hắn ở tư u quốc ám cọc Đã bị hắn phát hiện Không, sẽ không Như vậy xảo Bổn vương cũng không cùng ngươi khách khí Vệ giới lạnh lạnh trở về như vậy một câu Liền lên xe ngựa Ở hắn rời đi sau Càng nghĩ càng khẩn trương Ngọc Ngân Nhanh chóng đem tin tức chuyển ra đi Rời đi mục đích địa Chúng ta liền như vậy đi rồi Linh Diên đùa nghịch trong tay kim phiếu, như suy tư gì lẩm bẩm Như thế nào, ngươi còn có việc muốn làm. Cái kia, tố quang thật sự, mặc kệ. Hắn phải vì hắn hành động phụ trách. Vệ giới thanh âm rất là lạnh. Băng, chấm thấp làm nhân tâm run. Linh Diên nghe đến đó không khỏi thở dài. Ai, liền kém cuối cùng một bước, liền như vậy đã chết, thật đúng là đáng tiếc. Vệ giới nhướng mày, Linh Diên bị hắn xem ra đầu tê dại ấp úng nói, ta cũng không phải là tình yêu tràn lan, ngươi là không biết, vì cứu hắn, ta nội lực đều khô kiệt, một tháng khôi phục bất quá tới, ta có thể không buồn bực sao. Nghe vậy, vệ giới môi mỏng nhấp ra một đạo lệnh người hít thở không thông hàn ý, liền ở. Linh Diên cho rằng hắn thật cứ như vậy đi luôn thời điểm, lại nghe hắn đối bên ngoài người phân phó nói, thông chi lưu thương, đem người mang về tư u quốc, bổn vương tự mình xử trí. Là vương gia thực mau liền có người đáp chỉ là trả lời lại không phải thanh thần mấy cái nghĩ đến là ẩn nấp đang âm thầm ám vệ ngươi muốn làm gì linh duyên tò mò nghiêng đầu xem hắn vệ giới đột nhiên vương lạnh leo ngón tay nhẹ nhàng quát quát nàng chót mũi ngươi phí như thế đại chắc trở đem người cứu sống liền như vậy đã chết không khỏi quá tiện nghi hắn hắn ngón tay băng mà hoạt chạm vào nàng chót mũi làm nàng làn da chợt căng thẳng Quá mức thân mật hành động, càng là làm nàng gương mặt nóng bỏng nóng lên, nếu không phải nàng màu da hắc, phỏng chừng này một chút đã như trứng chín tôm giống nhau hồng. Kia, vậy ngươi muốn xử lý như thế nào? Vệ giới thưởng thức nàng rũ ở trước ngực một sợi tóc đen, không chút để ý nói, không phải buồn vương. Xử lý như thế nào, mà là ngươi như thế nào xử lý? Linh Diên kinh ngạc ngước mắt, đây là có ý tứ gì? Từ hôm nay trở đi. Tố quang đem không phải bổn vương người, ngươi, có thể tùy ý sử dụng. Linh Diên vừa nghe, chẳng nhưng không có cảm thấy kinh hỉ, ngược lại cảm thấy rất là trói buộc. Thiết, người như vậy, tặng cho ta ta đều không cần. Hoàn toàn chính là bạch nhãn lang a, dưỡng hắn có ích lợi gì. Vệ giới cười như không cười nhìn nàng, lấy ngươi năng lực, sẽ liền một. Người đều không chế không được. Nhắc nhở như vậy rõ ràng, chính là ngốc tử cũng nghe đã hiểu. Ngươi, Ý của ngươi là nói, phải dùng độc, vệ giới cao thâm khó đoán cười, tùy ngươi cao hứng, Linh Diên khóe miệng vừa kéo, đột nhiên phát hiện, nguyên lai like người này cũng có như vậy phúc hắc một mặt, hảo hảo một người, liền như vậy bị hắn cấp đuổi rồi, ngẫm lại cũng là, hắn như thế nào lưu như vậy một cái vũ nhục hắn nữ nhân người tại bên người đâu, liền tính nàng Linh Diên lại, kém, lại lệnh người buồn nôn, thân là người của hắn, liền không thể đối nàng bất kính, Đáng tiếc tiểu tử này quá mức càn rỡ, căn bản liền quên chính mình ra sao thân Phật, rơi xuống tình trạng này, cũng đúng là xứng đáng. Đặc biệt, người này nếu là tới rồi Phượng Vương Phủ, như vậy bọn họ tỷ đệ hai, chẳng phải là muốn hợp hai làm một. Linh Diên nhíu nhíu mày, vốn muốn hỏi một chút cái kia hạ vân hà, nhưng lại tưởng nàng hiện tại còn không hiểu biết tình huống, nếu mọi chuyện đều ỷ lại hắn tới giải quyết, kia cũng không tránh khỏi quá hạ giá tới rồi bên miệng nói không thể không lại nuốt đi xuống công tử diễn thật sự bế quan thình lình toát ra như vậy một câu làm linh duyên nghe xong thực không thoải mái như thế nào ta nhân phẩm liền như vậy kém a liền ngươi cũng không tin vệ giới lại ngoài ý muốn nhướng mày ngươi không giống như là sẽ bán đứng bằng hữu người không tùy vào lời này lấy lòng người nào đó ta đương nhiên sẽ không bán đứng bằng hữu nhưng ta trừ bỏ lộ ra hắn bế quan Cái gì cũng chưa nói a này một vạn lượng vàng không kiếm bạch không kiếm, Cùng lắm thì quay đầu thấy kia tiểu tử, phân hắn một nửa là được. Lời tuy nói như vậy, nhưng y công tử diễn có tiền trình độ, Này một vạn lượng vàng, hắn tất nhiên là không bỏ ở trong mắt. Nói như vậy nói, Ngọc Ngân chẳng phải là ăn cái ngập bồ hòn, Ngươi sẽ không sợ hắn trả thù ngươi. Thiết, Nga hắn như vậy lăn lộn chúng ta, chẳng lẽ còn không? Thể thu hồi điểm lợi tức Trả thù, hắn cứ việc tới hảo, ta nhưng không sợ. Nhưng đương nàng nhớ tới đốm đen lân cái này độc thời điểm, lại đột nhiên tò mò nhìn về phía vệ giới, thiên nhai hải cắt cùng cái này ngọc ngân, quan hệ thực không tồi. Vì sao sẽ như vậy hỏi? Vệ giới híp lại mắt phượng, cười như không cười. Tứ quốc trong vòng, có thể cùng độc dính dáng thượng được mặt bàn tổ chức liền như vậy mấy cái, mà cái này đốm đen lân, chính là thiên nhai hải các chấn cát. Chi bảo chi nhất, như vậy sang quý độc, hắn có thể tùy ý giải ngoạn nhi, thật là không lớn bình thường. Cho dù có tiền, cũng không phải như vậy đạp hư bạc đi. Trừ phi, linh diên ngước mắt nhìn thẳng vệ giới, trừ phi cái này ngọc ngân cùng cái này mộ liên hoa quan hệ phỉ thiển, hoặc là càng lớn mật nói, hai người kia, chỉ sợ đã sớm liên hợp. Vệ giới đen như mực mắt tức khắc mị khẩn, đáy mắt bất động thanh sắc ám quang di động, như vậy ánh mắt, xem Linh Diên có chút không thoải mái, như thế nào ta nói không đúng vệ giới khóe miệng lại chậm rãi dơ lên một cái đẹp độ cung không phải không đúng, mà là thực tinh chuẩn, Linh Diên kinh ngạc trừng lớn mắt, bọn họ thật sự chật vật vì tiêm ha ha, chật vật vì tiêm nhưng thật ra chưa nói tới, chẳng qua cho nhau hợp tác thôi, đây cũng là sinh tồn chi buồn, còn có một chút vệ giới không có nói Ngọc Ngân cùng mộ liên hoa chi gian quan hệ, hắn tuy rằng đã chắc chắn, nhưng khuyết thiếu chính là Chứng cứ, ở không có chứng cứ phía trước, cho dù là hắn vệ giới, cũng sẽ không tùy ý kết luận. Lần này hồi kinh, ngươi thế tất phải làm hảo ứng đối chuẩn bị, linh diên biếu môi, Từ ta gả cho ngươi lúc sau, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng Yên tâm, ta biết ngươi chỉ chính là cái gì, lòng ta hiểu rõ vệ giới như thế rõ ràng nhắc nhở, xem ra là phải có đại động tác, kỳ thật ngấm lại, tố quang người này, thật đúng là không đáng hắn như thế đại phí chắc trở chạy đến Yến quốc tới. Nàng liền không tin mấy ngày nay hắn sẽ an an tính tính đợi, người nam nhân này, thoạt nhìn cái gì cũng không có làm, trên thực tế, lại sơm đã bày mưu lập kế bên trong đi. ngươi nói, này Ngọc Ngân tìm công tử diễn làm cái gì, còn hạ lớn như vậy công phu, Vệ giới thoải mái sau này một nằm, cười người sờn tóc gáy, không biết này ý. Ngươi liền chờ xem trọng, kia bộ dáng, rõ ràng chính là đã biết cái gì, nhưng vô luận linh diên như thế nào nói bóng nói gió, hắn chính là không. Đã, hai ngày sau, vệ giới thu được đến từ kinh thành tin, sau khi xem xong, sắc mặt của hắn đột nhiên gian biến đổi, linh diên ánh mắt hơi liếc, mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn về phía hắn, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì. Thanh thần, tốc tốc hồi phủ, vệ giới ra lệnh một tiếng, thanh thần roi ngựa dương lên, xe ngựa tốc độ đột nhiên tăng lên, quán tính dưới, linh riêng bị sóc thất điên bát đảo, bất đắc di dưới, nắm chặt lấy vệ giới tay, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Đối với nàng bản năng phản ứng, vệ giới chẳng nhưng không có bất luận cái gì chán ghét, ngược lại trở tay đem nàng cầm thật chặt, trong ánh mắt mãn hàm khẩn trương cùng bất an, giúp ta cứu một người, mặc kệ trả cái giá như thế nào cũng muốn đem hắn cứu sống. Rất khó tưởng tượng, nàng sẽ ở vệ giới trên mặt, nhìn đến như vậy khẩn trương biểu tình, nguyên lai, cái gọi là chiến vương cũng không phải đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hắn cũng có khẩn trương, cũng có sợ hãi, càng có lo lắng người, không cần xem tin thượng nội dung cũng đoán được, tất nhiên là lại có quan trọng người bệnh cho nàng nhìn. Hơn nữa, sở liệu không tồi nói, người này đối với vệ giới ý nghĩa, chỉ sợ người phi thường có thể so sánh nghĩ là cái dạng gì người bệnh, một cái hài tử. Vệ giới mím môi, ánh mắt ngưng tụ lại, vừa mới mãn 15 tuổi hài tử, linh diên khó hiểu nhìn hắn, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi cũng mới 18 đi. Xưng nhân ra 15 tuổi vì. Hài tử, vậy ngươi tính cái gì? Ta lại tính cái gì? Vệ giới ánh mắt thâm u nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ngươi không hiểu, theo ý ta tới. Hắn chính là một cái hài tử, một cái không cha không mẹ đáng thương hài tử. A, cha mẹ hắn đều không còn nữa. Như vậy đáng thương, Linh Diên hơi hơi nhíu mày, theo bản năng nhớ tới chính mình, nói trên đời này vận mệnh nhiều trong gai xui xẻo hài tử như thế nào nhiều như vậy a? Kia đứa nhỏ này, rốt cuộc làm sao vậy? Ba tuổi năm ấy chung, mũi tên bị lửa đốt, toàn bộ phần lưng bị thiêu cháy đen, thôi giữa, cái gì Linh Diên trong lòng bỗng dưng cả kinh, tâm ước chế không được nắm ở bên nhau, như thế nào như thế nghiêm trọng. Hắn thật sâu nhìn mắt Linh Diên, đứa nhỏ này với ta mà nói, rất quan trọng, cơ hồ cùng cấp với ta sinh mệnh, hắn tồn tại, ta cũng tồn tại. Hắn nếu đã chết, ta liền không có sống thêm đi xuống tất yếu, cho nên, thỉnh ngươi nhất định nhất định phải chữa khỏi hắn bệnh, làm hắn có thể. Giống một cái bình thường hài tử bình thường hành tẩu, bình thường chạy bộ đây là ta duy nhất thỉnh cầu, ngươi nếu là có thể trị hảo hắn bệnh, ta vệ giới cuộc đời này, định vì ngươi vượt lửa quá sông, không chối từ, linh diên đáy mắt tràn đầy khiếp sợ, không thể tưởng tượng nhìn hắn, ngươi như vậy, sẽ làm ta có áp lực, rốt cuộc, ta đến bây giờ còn chưa từng gặp qua đứa bé kia, vạn nhất, không có vạn nhất, ngươi chỉ cho phép thành công, không được thất bại, nam nhân bá, đạo, làm linh diên hơi hơi nhíu mày, vương gia, Trên thế giới này, nhưng không có cái gọi là tuyệt đối, liền tính ta y thuật cao minh, lại cũng không đảm đương nổi ngươi cái này chỉ cho phép thành công không được thất bại trách nhiệm. Vệ giới nhìn nàng, mắt trong bên trong tràn đầy lạnh lẽo, ngươi cần thiết muốn thành công. Linh riêng lạnh lùng khẽ động khóe miệng, uy hiếp ta. Nếu uy hiếp đối với ngươi hữu dụng nói, bổn vương không ngại làm như vậy. Nghe người nào đó, càng ngày càng cường thế nói. Linh Diên đột nhiên cảm thấy chính mình giống như trong lúc vô tình bước lên một cái làm nàng hối hận chung thân tạc thuyền. Cho nên, người hao hết tâm tư cưới ta, kỳ thật, cũng là vì người này. Nói như vậy nói, tựa hồ cũng không sai. Hắn thừa nhận, làm Linh Diên cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, tuy rằng biết rõ hai bên là cho nhau lợi dụng, hắn nói như vậy, cũng không gì đáng trách. Nhưng, vì cái gì nàng tâm sẽ chợt gian tê dần đâu. Cô đơn bị nàng thực muốn che lấp ở đáy mắt, lại ngẩn đầu khi, ánh mắt đã đạm mạc như nước. Nghe ngươi ý tứ này, ta muốn cứu không sống còn phải vì hắn trôn cùng. Điện hạ, ngươi không cảm thấy ngươi yêu cầu thật quá đáng. Ta là người, không phải thần, làm không được ngươi cái gọi là tuyệt đối. Hắn không thể chết được, Linh Diên, ngươi cần thiết muốn cứu sống hắn. Linh Diên càng thêm lạnh lẽo nhìn hắn, ta chỉ có thể đối với ngươi nói, ta sẽ làm hết sức. Nhưng lại không Thể bảo đảm nhất định sẽ cứu sống hắn Rốt cuộc Hắn đã bị bệnh nhiều năm như vậy Nhiều năm như vậy ngươi cũng chưa biện pháp đem hắn chữa khỏi Dựa vào cái gì ta vừa ra tay Ngươi liền cho ta như thế đại áp lực Đừng lấy những cái đó đường hoàng lý do tới áp ta Trên thế giới này không có tuyệt đối hảo đại phu Cũng tuyệt đối không có tuyệt đối hư đại phu Bất luận kẻ nào Điều này đây cái gọi là giá trị tới cân nhắc hết thảy ta linh diên hành tẩu giang hồ nhiều năm như Vậy, tiếp xúc quá người bệnh, cũng không so ngươi giết ít người. Nhân tính chi tham lam, sẽ theo tuổi tăng trưởng càng diễn càng liệt, này đó không phải có theo nhưng y. Mặc kệ ngươi đã từng kiểu gì phong cảnh, nhưng nếu là bị bệnh, còn không phải khống chế ở chúng ta y giả lòng bàn tay, mà làm y giả ta, cũng bất quá là tận ta có khả năng hảo tâm giúp bọn hắn một phen, làm cho bọn họ ở kề bên tử vong thời điểm. Chân chính ý thức được thân tình, tình yêu, hữu nghị tầm quan. Trọng, cái gọi là con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Linh Diên lời này, không biết sao, lại làm vệ giới có một loại thật không tốt dự cảm, có ý tứ gì. Cũng không có gì, chẳng qua làm những cái đó có thể sống 2-3 năm người, thọ mệnh lập tức ngắn lại đến 2-3 tháng hoặc là ân, mấy ngày thôi. Linh Diên không chút để ý nói, làm vệ giới đỉnh đầu ứa ra hàn khí. Ngươi đây là trái lại uy hiếp ta Linh Diên cười nhạo ra tiếng Ta nói ta không phải bị Uy hiếp đến đại Cứu sống tốt nhất Cứu không sống Ngươi còn muốn cho ta trôn cùng không thành Nếu là như thế này Ta đây hiện tại nói cho ngươi Ta cự tuyệt Nàng đáy mắt kiên quyết cùng không ai bị nổi tích cực phong cách Thế nhưng làm hắn mạc danh nhăn chặt mày Bổn vương không hỏi quá trình Chỉ hỏi kết quả Linh Diên cười lạnh một tiếng Trên thế giới không có cái nào đại phu dám ở không có xem qua người bệnh tiền đề hạ, hà bất luận cái gì chắc chắn đáp án. Lập, tự nhiên đi thân mình, cầm lấy bản thượng thư, tùy tay phiên lên, vệ giới ánh mắt, u ám nhìn về phía ngoài cửa sổ, linh diên lời nói, hắn lại làm sao không biết. Chẳng qua, bởi vì nàng không phải giống nhau đại phu, mà hắn cũng yêu cầu ở nàng nơi này được đến một chút tinh thần an ủi thôi, nhưng nàng lại như thế cẩn thận chặt chẽ. Không lưu một tia hy vọng cho hắn Vệ giới trực giác đại não lúc này trống rỗng Tâm tâm niệm niệm Cũng chỉ có đứa bé kia an nguy Suốt đêm Không ngừng lên đường Người cùng ma đều có chút không chịu nổi Đương xe ngựa thật vất vả dừng lại thời điểm Đã tới rồi hai ngày sau giờ mùi Linh Diên che lại khô quát bụng Sắc mặt cực kém đi xuống xe ngựa Đầu phát ngốc nhìn lộ đối diện thực cầm lâu Không nghĩ tới ăn bữa cơm Cũng như vậy không dễ dàng ta chính là từ nay cái buổi sáng đói đến bây giờ. Vệ giới mí mắt cũng không mang theo nâng một chút, thời gian cấp bách, không muốn ăn liền tiếp tục đi. Ngươi, Linh, Diên đang muốn tiến lên lý luận, cũng không biết từ nơi nào toát ra một cái tiểu khất cái. Phanh, một tiếng liền đụng vào nàng trên người, Linh Diên hơi hơi sửng sốt, chờ phản ứng lại đây thời điểm, kia tiểu khất cái đã là chạy xa. Nàng một sở chính mình trên người, sắc mặt soát biến đổi, không tốt. Túi tiền rớt, hảo ngươi cái tiểu tặc, Cư nhiên dám trộn cô nai nai tiền của ta túi, Chạy nhanh cho ta trở về, đứng lại, Thanh đêm, thanh huyền thần sắc vừa động, Đang muốn, đuổi theo ra đi, Vệ giới thanh âm lại không xa không gần chuyển đến, Không cần, nàng ứng phó lại đây, Nghĩ đến linh riêng thân thủ, Còn có tràn đầy thân độc vật, Kẻ hèn một cái tiểu mau tặc, Tựa hồ, thật đúng là không hề lời nói hạ, Không nghĩ tới này một hơi, Thế nhưng đuổi theo gần 3 km, đương vòng hơn phân nửa cái thành trấn linh Diên thở hồng hộp mà ngồi ở thị trấn ngoại đại thạch đầu thượng, chiều tiểu khất cái xua tay thời điểm, kia tiểu khất cái chẳng nhưng không có. Chạy, ngược lại tung tăng nhảy nhót chiều nàng chạy qua đi. Quỷ một gối xuống đất, vẻ mặt cung kính, thuộc hạ địa ý cảnh, tham kiến trang chủ. Thanh âm thanh thúy, giống như là cái nữ hoa hoa. Đứng lên đi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Địa ý cảnh ngẩng đầu lên, Dơm giả hoa dường như tóc hạ, một đôi sáng người mắt to, thủy linh linh nhìn về phía Linh Diên. Hồi trang chủ nói, thuộc hạ vốn là ở phụ cận chấp hành nhiệm vụ, nhận được 5 thiếu tin, liền thuật tiện chạy này một. Chuyến, Linh Diên tiếp nhận tin, chiều nàng xua xua tay, nên làm gì làm gì đi. Đến lạc, kia thuộc hạ liền không nhiều lắm để lại, chủ tử, ngài bảo trọng. Linh Diên nhéo nhéo địa ý cảnh mặt, ngươi này phúc trang điểm ta thiếu chút nữa nhận không ra, trở về đi, vạn sự cẩn thận, tiểu khất cái chiều Linh Diên gật gật đầu, trực tiếp ra thị trấn, thẳng đến nàng đi xa, Linh Diên mới mở ra kia phong đến từ hoa màu tin, nhìn kỹ dưới, không khỏi kinh hãi, ấp úng vuốt ve trong, tay trang giấy, tím hoàng cung, cư nhiên là tím hoàng cung, trở lại thực cầm lâu khi, vệ giới đã khai ăn, không đợi Linh Diên ngồi xuống, hắn đạm liếc nàng liếc mắt một cái, Nhìn về phía nàng phía sau Linh Diên theo hắn tầm mắt vọng qua đi Nhất thời bực Ngươi, ngươi đừng qua quá mức Thanh thần bọn họ bốn người một bàn vừa vặn tốt Tám đồ ăn hai canh Ăn chính hải Nhìn đến bọn họ xem qua đi Nhắm nuốt đồ ăn động tác cứng đờ Vội vàng đứng lên Các ngươi ăn của các Ngươi, không cần phải xen vào chúng ta Linh Diên chiều bọn họ xua xua tay Quay đầu lại nhìn về phía vệ giới Đáy mắt ý tứ rất là rõ ràng Nàng thân là bọn họ Vương Phi Như thế nào cũng không thể cùng bọn họ đi dùng một bàn đi Chính là thân là nàng phu quân hắn làm cái gì Phóng một bàn rượu ngon hảo đồ ăn độc hưởng cũng liền thôi Thế nhưng làm hắn Vương Phi đi theo hắn thuộc hạ tế một bàn Ngươi thật làm ta theo chân bọn họ tế Linh Diên lập tức đôi mắt không phải đôi Mắt, cái mũi không phải cái mũi chừng mắt hắn Không ngờ, vệ giới lại nhướng mày Ngươi bữa tối ở bên kia theo hắn ngón tay vọng qua đi, linh duyên lần thứ hai ngạc nhiên, ông trời, nàng vị này vương gia phu quân đối nàng thật đúng là đủ ý tứ a. bên cạnh trên bàn vừa vặn bưng lên hai đồ ăn một canh một cơm, thoạt nhìn tựa hồ là không tồi, nhưng máu chốt là, so với chính hắn bốn nhiệt bốn lạnh hai canh, kia quả thực chính là ngay cả thanh thần bọn họ bốn cái thức ăn, cũng, cùng vệ giới không phân cao thấp, dựa vào cái gì tới rồi nàng nơi này, liền như thế bất công, Ngươi tống cổ ăn mày đâu Linh Diên có thể ủy khuất bên Nhưng ở đồ ăn quy chế thượng Trước nay đều không hàm hồ Vốn định ra cửa bên ngoài không dễ dàng Có thể nhẫn liền nhìn Nhưng đói bụng một ngày thế nhưng đạt được tranh lệch như thế đại đãi ngộ Kia quả thực Như thế mà còn nhìn được thì còn có gì không nhìn được nữa Thằng nhái này là bởi vì nàng lúc trước uy hiếp hắn Cảm Thấy nàng không thể tận tâm vì nàng cứu trị người bệnh Này đây muốn cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngươi sao tích nhỏ mọn như vậy. Vệ giới không có gì biểu tình nhìn nàng một cái. Rốt cuộc là cái nữ. Có phải hay không cũng nên để ý một chút chính mình hình tượng. Hiện tại tơi ghét bỏ ta. Ta đã sớm đã nói với ngươi. Ta này thân thịt mỡ. Không phải ăn lên. Ngươi này rõ ràng chính là bới lông tìm vết. Ngươi không phải có tiền túi. Chính mình thêm hào. Thấy nàng. Không chút nào cảm kích vệ giới cũng không nói nhiều, ngươi còn làm ta chính mình tiêu tiền. Linh Diên thanh âm đột nhiên cất cao, lập tức đưa tới quanh mình người chú ý. Nàng phẫn nộ nghiến răng, hắn lại không để bụng, tiếp tục yêu nhá dùng bữa. Chỉ là, đương nàng nhìn đến vệ giới ý vị thâm trường chiều nàng nhướng mày khi, đột nhiên ý thức được, người nam nhân này buồn ý, tựa hồ là, xem như ngươi lợi hại. Linh Diên căm giận nhiên trở lại chính mình trên chỗ ngồi, cầm, lấy chiếc đũa, Nhìn đơn giản đến không thể đơn giản hơn xào rau xanh cùng chiên đậu hủ khi, nàng hít sâu một hơi, không ngừng nói cho chính mình, muốn ổn định, muốn ổn định. Ngàn vạn không thể cùng cái này tí nhai tất báo nam nhân chấp nhặt nàng nghiêm túc liền thua. Cũng may không phải không cơm ăn, lại vô dụng, không phải còn có trứng gà canh, liền tính muốn cút đi, cũng muốn trước đêm này đồ ăn cùng canh ăn xong lại đi không phải. Mà khi nàng gian nan nuốt này khô cằn rau, xanh nhìn thanh thần trong miệng phì phì hồng vòng thịt khi không quên nước mắt ngưu đẩy mặt của trách địa ý cảnh kia nha đầu không phúc hậu cầm nàng túi tiền như thế nào liền không biết còn cho nàng đâu phàm là nàng có một mao tiền cũng không đến mức làm người nam nhân này như vậy kêu ngạo a con mẹ nó hắn chính là cố ý tuyệt đối chính là cố ý biết rõ địa ý cảnh là nàng người cho nên không phái người theo sau biết rõ nàng liền kia một cái túi tiền ném liền không có, đặc biệt nơi đó mặt còn có nàng Từ Ngọc Ngân trong tay ngoa tới một vạn lượng kim phiếu a. Tưởng tượng đến kia một vạn lượng kim phiếu, nàng liền khí thịt đau, căm giận nhai trong miệng rau xanh côn nhi, một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm cái kia kiêu ngạo đắn đo nàng nam nhân, người nam nhân này thuộc quỷ sao? Như thế nào mọi chuyện đều liêu chuẩn? Nàng chính là muốn cùng hắn quá cả đời a, chẳng phải là vĩnh viễn phải bị hắn ăn gắt gao? Càng nghĩ càng nghẹn khuất linh Diên, trọng mắt vừa chuyển, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức bưng chính mình đồ ăn mâm, chiều vệ giới đi qua. Ra, ngươi nhiều như vậy đồ ăn, ăn cho hết sao? Bằng không, thưởng ta điểm nhi. Vệ giới hờ hững đảo qua nàng mặt, ở nàng chờ mong dưới ánh mắt, một chiếc đua gõ rớt tay nàng. Không, hành. Linh Diên nghiến răng, ngươi xác định. Ngươi có thể thử xem xem. Xác, thằng nhái này uy hiếp càng ngày càng rõ ràng. Chính là, nàng thật sự hảo muốn ăn thịt a không có thịt, nơi nào có sư lực sao, nghĩ đến đây, nàng cũng cố không được nhiều như vậy, nhìn chuẩn cơ hội, lập tức hà đúa, bay nhanh đem mỗi một cái mâm đồ ăn đều vớt một ít, bởi vì động tác quá mức thô lỗ cùng khoa trương, vệ giới sắc mặt cực kém nhìn nàng, nửa ngày không nói chuyện, cũng căn bản không kịp ngăn trở chơ mắt nhìn nàng ở hắn mâm hà đúa quấy vớt đi, động tác liền mạch lưu loát, Tưởng không bội phục đều khó, được đến đồ ăn linh diên cũng không xem hắn, bưng mâm liền. Đi, một người ăn happy vô cùng, thỏa mãn đến không được. Quả nhiên, này đoạt tới đồ ăn ăn lên chính là hăng hái. Nàng thế công, ngược lại làm một bên thanh thần bốn người trợn mắt há hốt mồm. Ông trời, bọn họ vương phi thật là càng lúc càng lớn mật, cư nhiên còn dám từ nhà hắn ra trong miệng đoạt thực ăn. Đặc biệt khoa trương chính là... Nhà bọn họ vương ra chỉ là sắc mặt hơi khó coi, cư nhiên không có tức giận. Từ trước đến nay thói ở sạch hắn, ở vương phi vận dụng quá hắn. Đồ ăn lúc sau, cũng không lộ ra bất luận cái gì chán ghét ghét bỏ biểu tình. Thế nhưng liền như vậy, ăn. Trời ạ, hôm nay này Thái Dương là đánh phía Tây ra tới đi. Mi mi ăn no nê lúc sau, đội ngũ lần thứ hai xuất phát. Trước một bước lên xe ngựa người nào đó tâm tình vô cùng sung sướng. Khóe miệng ngăn không được hướng về phía trước dơ lên. Cái này làm cho sau lên xe vệ giới giữa mày hơi trao, tổng cảm giác không đúng chỗ nào nhi, rồi lại không thể nói tơi rốt cuộc là nơi. Nào, chọc đến hắn cho dù lên xe ngựa, tinh thần cũng là độ cao tập trung, cảm quan mở rộng ra. Linh duyên tâm tình cực hảo hử ca, một bên lật xem nàng làm ơn thanh thần cho nàng mua tới tống cổ thời gian cổ đại bản tiểu thuyết, một bên khái từ thanh huyền nơi đó làm tiền lại đây hạt dưa cùng điểm tâm tâm tình mỹ mỹ đã đội ngũ xuất phát sau nửa canh giờ vệ giới đột nhiên cảm thấy chính mình bụng có chút không thích hợp u u kêu cái không ngừng không nói còn mẹ nó tưởng đánh giấm một người tiếp một người nhao đến hắn ở trong xe ngựa đó là đứng ngồi không yên nghẹn hồng một trương khuôn mặt tuấn tú gắt gao nhìn chằm chằm linh diên nghiến răng nghiến lợi ngươi làm hắn phản ứng làm linh diên một bên che lại cái mũi một bên chừng lớn đôi mắt Liều mạng lắc đầu, oan ủng Chỉ là trong lòng, lại muốn cười xóa khí nhi Đáng thương vệ giới hiện tại cũng không rảnh phản ứng hắn Hướng tới ngoài cửa sổ xe thanh thần hô, đình, dừng xe Chờ thanh thần bọn họ mở cửa xe Nhìn đến sắc mặt trắng bệch Trên chán không ngừng thẩm thấu ra tinh mìn mồ hôi vệ giới khi Hù nhiên khiếp sợ Ra, ngài đây là làm sao vậy Mau, mau đỡ ta xuống dưới Ta muốn, ta muốn, ra, ra Thanh thần vừa nghe, lập tức cóng lên vệ giới liền hướng phụ cận trong rừng chạy, nhìn đến này tình hình, thanh huyền cũng là cấp xoay quanh, sao lại thế này a? vừa mới còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên, lời nói đến nơi đây, hắn thanh âm đột. Nhiên cứng lại, chuyển mắt nhìn về phía từ đầu trí cuối đều nhắm chặt xe ngựa cửa xe, ngày thường thuộc nàng nhất náo nhiệt, như thế nào này một chút, như vậy an tĩnh, trên thực tế, không phải an tĩnh, mà là nàng đã nhạc cười quỳ dạp trên mặt đất đương Thanh Huyền thanh âm ở cửa sổ xe chỗ đó vang lên thời điểm, Linh Diên phí thật lớn kính nhi, mới ngưng cười. Lập tức mở ra cửa sổ thông gió để thở, em mơ, nhưng đem nàng hôn đã chết. Phu nhân, vương ra không biết làm sao. Vậy, đột nhiên bụng đau lên, trong chốc lát ngài cấp vương ra nhìn xem. Hảo A, không thành vấn đề, điểm này việc nhỏ, nhẹ nhàng. Thanh Huyền lập tức cảm kích chiều nàng nói lời cảm tạ, vậy làm phiền phu nhân. Không nghĩ tới này nhất đẳng, ước chừng đợi 15 phút, đương thanh thần đỡ đi đường lược hiện chặt vật vệ giới đi tới thời điểm, thanh huyền lập tức tiến lên đối hắn nói, ra, ngài có phải hay không ăn đồ tội, bằng không, làm phu nhân cho ngài nhìn xem đi. Hắn không mở miệng còn hảo, hắn một mở miệng, vệ giới ánh mắt đột nhiên hung ác, một chân chiều hắn đạp qua đi, lăn, thanh huyền che lại chính mình pp, không rõ nguyên do nhìn về phía thanh thần. Thanh thần hắc mặt chiều, hắn phất phất tay, ý tứ là chỗ nào mát mẻ đi chỗ nào. Thanh huyền cái này càng ủy khuất, hắn đây là đắc tội ai a? Giết người bất quá đầu chỉ xuống đất, lại hảo cho hắn cái lý do đi. Này cái gì đều không nói, còn không cho hỏi, không phải muốn nghẹn người. Chết sao? Ra, ngài tình huống này, chỉ sợ là không thể cưới ngựa, không bằng. Câm miệng, đỡ ta lên ngựa. Làm hắn cùng cái kia hắc tâm can hắc mập mạp ở chung một phòng. Kia còn không bằng giết hắn. Đáng thương hắn thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Cho rằng kia nữ nhân ở trong xe ngựa động tay chân. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính là. Nàng thế nhưng sẽ quang minh chính đại ở hắn đồ ăn hạ độc. Linh Diên chọn hắn đồ ăn. Cũng không phải là tùy ý chọn. Đó là có dự mưu. Đợi. Nửa ngày Linh Diên không nghĩ tới vệ giới còn rất có cốt khí. Không khỏi tán thưởng chiều hắn nhướng mày. Ngươi có thể kiên trì một lần Chẳng lẽ còn có thể kiên trì một đường Ta đảo muốn nhìn Ngươi có thể kiên trì đến chỗ nào bước Nhưng nàng vô luận như thế nào Cũng không nghĩ tới chính là Thằng nhái này này một kiên trì Thế nhưng kiên trì tới rồi bọn họ đêm khuya giờ Tí dựng chạy đóng quân thời điểm Này dọc theo đường đi xe ngựa ngừng Sáu bảy thứ Nàng chính là tận Mắt nhìn thấy đến hắn bị người cấp đỡ đến trên lưng ngựa Kia mềm như bông tư thế Không tùy vào thế nhưng làm nàng cảm giác trột ra lần này dược có phải hay không hạ quá mánh điểm thừa dịp những người khác đi săn thú công phu Linh Diên đi đến chính cả người vô lực dựa vào thân cây thở dốc vệ giới bên cạnh, thật cẩn thận hỏi ngươi, có khỏe không vệ giới cố sức nâng nâng mí mắt bình tĩnh nhìn nàng một cái buồn vương hảo thật sự nhìn như bình thường đối thoại vừa ý hư Linh Diên rõ ràng từ hắn nói âm thanh nghe ra một chút nghiến răng nghiến lợi hương vị Cái kia, này viên dược, ngươi trước ăn vào đi. Đối với ngươi bụng, ách, sẽ hảo điểm nhi. Vệ giới cặp kia ở trong đêm đen càng hung hiểm hơn con ngươi đang xem đến nàng trong tay thuốc viên khi, chợt co rụt lại, nguyên bản vô lực thân mình, đột nhiên tới gần nàng, đè thấp tiếng nói, cảm ơn, bổn vương không cần, nha đầu, nhớ kỹ, hôm nay chi thù, ra, ở chỗ này, nhớ kỹ. Dứt lời, thật, mạnh vô vô chính mình ngực kia lạnh băng ánh mắt, thiếu chút nữa không đem nàng cấp đông chết, nàng linh diên từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng người, nguyên bản còn nghĩ nói lời xin lỗi gì, chính là vệ giới như vậy một uy hiếp tới rồi bên miệng nói bị nàng ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, lại ngước mắt khi, ánh mắt không hề như vậy thật cẩn thận lánh mắt một trọ vẻ mặt ngạo nghễ đối thượng hắn lạnh băng tầm mắt, vương ra có thể như vậy để mắt linh diên, kia cũng là linh diên phúc khí không phải, yên tâm. Linh Diên từ nay về sau, chắc chắn hảo hảo báo đáp vương ra ngày. Vệ giới đã sớm lửa giận công tâm, nề hà nhiều năm rèn luyện, làm hắn thói quen che giấu chính mình. Nhưng cố tình nữ nhân này chính là có một loại làm ngươi phóng thích áp lực bản lĩnh. Hắn liền tính là tưởng áp, lại cũng áp không đi xuống. Thực hảo, kia bổn vương liền chờ ngươi báo đáp. Linh Diên ánh mắt một ngưng, cười khe ra tiếng, đây là vinh hạnh của ta, bất quá, đêm nay vẫn là thỉnh vương ra lên xe ngựa nghỉ ngơi đi. Rốt cuộc, ngài này một đường, thật đúng là bị liên lụy đâu, yên tâm, ta linh diên bản lĩnh khác không có, chính là phi thường có ánh mắt, đêm nay, ta tự giác gác đêm, tốt không? Vệ giới mày một ninh, rốt cuộc nhìn không được bạo phát, lăn, không nghĩ, linh diên lại khóe môi một câu, không biết sống chết truy vấn, lăn, như thế nào lăn, bằng không vương gia cấp thần thiếp làm mẫu một chút, vệ giới này một chút. Thật sự muốn chọc giận hột máu, nhìn linh riêng kia trương thịt mỡ run rẩy mặt đen, thật hận không thể đi lên cho nàng bổ càng dày nặng một chút. Ngươi nói, này chơi ưng đột nhiên bị ưng cấp mổ, kia sẽ là cái gì tâm tình. Lật thuyền trong mương, cũng bất quá như thế đi. Hắn vệ giới lớn như vậy còn hiếm khi tái ở nữ nhân trong tay, đặc biệt cái này nha đầu chết tiệt kia còn làm hắn tử đề phòng danh sách bài đi ra ngoài. Không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng sẽ bị tín nhiệm người như vậy thu thập chỉ là ngấm lại tâm can đều phải nước ra linh duyên phi thường thức thời xem vệ giới sắc mặt như thế làm cho người ta sợ hãi tất nhiên là không chút nghĩ ngợi liền chạy nhanh lóe người thanh huyền bốn người phát sầu nhìn nhà mình chủ tử bọn họ này bên người thị vệ công tác cũng không được tốt làm a xem ngày này đến vãn có thể nói là giàu thúi ruột bọn họ phu thê cãi nhau bọn họ ngược lại so đương sự càng thêm mệt nhìn cái gì mà nhìn Còn không chạy, nhanh nấu cơm đi, bị chính mình thủ hà dùng như vậy thương hại thả phức tạp ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm, vệ giới ánh mắt trầm xuống, hàn quang vèo vèo biểu ra, thanh huyền cổ co rụt lại, vội vàng xua xua tay, hảo, này liền đi, này liền đi, thất ca, ngươi còn hảo đi, thanh thần lo lắng xem hắn như cũ mặt không có chút máu mặt, không chết được, đỡ ta lên xe. Hắn hiện tại cả người sư lực liền phẳng phất bị bớt thời giờ giống nhau, đi đường phù phiếm vô lực không nói, đó là... Liền trong bụng, cũng không cảm giác được nửa điểm đói ý. Tiện đã lại nhìn về phía Linh riêng khi, Tuấn giật sườn mặt cũng trở nên cùng mặt khác một bên giống nhau dữ tợn. Cái này nha đầu chết tiệt kia, ta, tê, a gia ngài làm sao vậy, gia đừng, đừng hô, không có việc gì, đi, mau mang ta rời đi. Chờ thanh thần thật vất vả đem vệ giới an bài thỏa đáng đi ra xe ngựa, Linh Diên đã ở phụ cận chờ lâu ngày, kiềm chế không được quan tâm chi ý, nhỏ giọng dò hỏi, thế nào? Hắn, thanh thần tất nhiên là minh bạch này hết thảy đều là bái nữ nhân này ban tặng, trong mắt phong vân huyện biến, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng, như thế nào? Trồn biết cấp gà chúc tết. Linh Diên đạm quét hắn liếc mắt một cái, cho hắn uống nhiều điểm nước ấm, nơi này có dược. Ăn cùng không ăn, tùy tiện ngươi. Nói, trực tiếp lửa cái bình ngọc cho hắn, xoay người liền đi. Ngươi, thanh thần còn muốn hỏi cái gì, lại bị tay mắt lanh lẹ thanh đêm vội vàng. Cấp kéo lại, làm gì? Làm gì? Ngươi nói làm gì? Ngươi nhìn xem nữ nhân này đem chúng ta ra hại thành cái dạng gì nhi? Chẳng lẽ ta còn không thể nói hai câu sao? Thanh thần mặt cái này hoàn toàn đen xuống dưới. Hắn từ trước đến nay chính là ca ca chi kỷ tiểu áo bông, hiện giờ có như vậy cái nữ nhân đặng cái mũi lên mặt, chọc nhà hắn ca ca sinh khí chịu tội, hắn tự nhiên lòng ra không thuật, nhìn thanh huyền bọn họ còn một bộ không rõ nguyên do bộ dáng trong lòng càng thêm. Tới khí, vài người ngươi một lời ta một ngữ, không nhiều lắm một lát liền xảo lên, hết thảy cho bổn vương câm miệng, mấy người ồn ào đến khó xa khó phân thời điểm. Trong xe ngựa thình lình xảy ra một tiếng giống, làm chung quanh nháy mắt an tính xuống dưới. Liên quan đang ở ca nướng linh diên cũng run lập cập, chiều xe ngựa nơi phương hướng nhìn qua đi. Thanh thần mấy người sắc mặt khó coi chừng mắt nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, liền tản ra. Trong xe, vệ giới ánh mắt u. Minh đen tối ngồi trong chốc lát, thẳng đến chung quanh khôi phục an tĩnh phương nghiêng người nằm đi xuống. Trong lúc, thanh thần đem đoái giải dược thủy cấp vệ giới uống lên điểm nhi. Dùng dược lúc sau, quả nhiên yên lặng xuống dưới, không lại làm ẩm ý. Nhưng này lăn lộn vẫn là chậm trễ một chút thời gian, cũng may má muốn nghỉ ngơi. Mọi người đơn giản kéo dài tới hôm sau buổi trưa mới rời đi. Linh Diên tự biết đối lý, dọc theo đường đi cũng không dám trêu chọc hắn. Vệ, giới xem nàng còn tính an Phật, cũng không tính toán cùng nàng liều mạng rốt cuộc. Ninh Thánh Cung, Phật đường ôn Thái Hậu vẻ mặt thành kính quỳ gối Phật tổ chức, nửa nhắm mắt tình. Tay phải nhìn mõ, tay trái vê Phật Châu, trong miệng lầm bẩm niệm kinh Phật, ở nàng phía sau, quỷ bốn năm cái tùy người hậu viên. Sau nửa canh giờ, ôn Thái Hậu chậm rãi mở to mắt, mõ thanh ngăn, vê Phật Châu tay một đốn, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, như yến, giờ nào? Hồi Thái Hậu nương nương, đã giờ tí, ngài nên nghỉ tạm, một vị tuổi chừng ba mươi mỹ lệ nữ tử chậm rãi từ phía sau đứng dậy, đi đến ôn Thái Hậu bên cạnh người. Ôn thanh tế ngữ nói, đã giờ tí, khó trách cảm thấy mệt mỏi, hảo, nghe ngươi, đỡ ai ra lên, có lẽ là quỷ thời gian dài, ôn thái hậu bước chân có chút không xong, danh gọi như yến nữ tử cùng bên cạnh thị nữ vững vàng đỡ nàng, mới tránh cho lão thái hậu té ngã ôn thái hậu, năm nay kỳ thật cũng bất quá 60 suốt đầu, tuy thoạt nhìn mảnh khảnh một ít, nhưng ánh mắt quắc thước, thân thể còn tính ngạnh lãng, đương kim hoàng đế vệ du sâm là nàng con nuôi, Dung thân vương mới là nàng thân nhi, đến nỗi vì cái gì phụ tá con nuôi thành đế, lão thái thái trong lòng kỳ thật cùng gương sáng dường như, so với ai khác đều phải rõ ràng. Ở nàng xem ra, đăng cơ vi đế cũng không phải hạnh phúc bắt đầu, mà là cực khổ bắt đầu. Nàng tình nguyện chính mình nhi tử sống tự do tiêu xái một ít, cũng không muốn hắn đi làm cái kia trong thiên hạ. Nhất khổ mệt nhất người, dù cho quyền khuynh thiên hạ lại như thế nào, có lẽ ở người ngoài xem ra, Nàng cái này mẹ ruột tâm không khỏi thiên quá tàn nhẫn, nhưng chỉ có dung thân vương chính mình minh bạch, ôn thái hậu, mới là trong thiên hạ tốt nhất mẫu thân. Mà này, hiển nhiên đã đủ rồi vuốt phẳng ôn thái hậu tâm, lại nhiều nói, đều không bằng nhi tử tin cậy quan trọng. Chính là, ôn thái hậu như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, cái này nàng cùng nhi tử hao tổn tâm cơ. Phụ tá hoàng đế, thế nhưng sẽ làm ra như vậy táng tận thiên lương sự. Nhìn Phật đường bên trong thờ phụng linh vị, lão thái thái trong mắt tràn đầy ước át. Vân ca mẫu hậu mỗi ngày buổi tối đều bồi ngươi ngồi vào hiện tại. Ngươi nếu ở thiên có linh, thỉnh ngươi ngàn vạn không cần ghen ghét du sâm đứa nhỏ này. Lại nói tiếp, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới đưa các ngươi đô ra đưa vào chỗ chết. Hắn nội tâm lại làm sao dễ chịu. Ngươi là không biết, phàm là hắn có rảnh. Đều sẽ tới cái này Phật đường nhìn xem ngươi, đứa nhỏ này, hắn có tâm a Mẫu hậu biết ngươi ủy khuất, biết ngươi khổ, càng biết các ngươi đổ ra nhân tâm rét lạnh, nhưng mẫu hậu, mẫu hậu lại làm sao hảo quá. Nhiều năm như vậy tới, mẫu hậu hàng đêm ác mộng, mơ thấy đều là cả người là huyết ngươi ở nguyền rủa chúng ta tư U quốc giang sân. Du sâm tuy rằng không phải ta hài tử, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ nuôi lớn, này hòa thân sinh, lại có cùng phân biệt. Ngươi đã chết. Nhưng thật ra xong hết mọi chuyện, Du xâm lại hàng đêm đối với ngươi bài vị tự trách sám hối, Vân ca, hắn sai rồi, hắn thật sự nhận thức đến chính mình sai lầm, Ngươi nếu ở thiên có linh, liền thỉnh ngươi như vậy dừng tay, dừng tay hảo sao? Thái hậu nương nương, chớ có nói nữa, ngài nên đi nghỉ tạm, Hoàng hậu nương nương nếu là ở thiên có linh, sẽ nghe được ngài tiếng lòng. Như Yến nhìn mắt trên đài bài vị, đáy mắt một mảnh đờ đẫn, Kinh thanh tế ngư ở ôn thái hậu bên. Tai nhắc nhở, Rốt cuộc là tuổi lớn, này thân thể A, ngày càng lụn bại, trước kia quỳ xuống hiện tại, căn bản là không có việc gì, chính là hiện tại, thế nhưng ngay cả, đều đứng không yên. Thái hậu nương nương, ngài tâm ý đã kết thúc, về sau, vẫn là thân thể quan trọng A. Ôn thái hậu vỗ vỗ như yến tay, cuối cùng nhìn mắt đỗ vân ca bài vị, thở dài, đi thôi, chúng ta hồi cung đi. Như yến nghe ngôn, thật dài nhẹ nhàng thở ra, chiều phía sau người xử cái nhan sắc. Lập tức đỡ Ôn Thái hậu ra Phật đường Ở các nàng sau khi rời khỏi Lập tức có thái giám Cung nữ tiến vào quét tước Bất quá 15 phút Liền thu thập thỏa đáng. Theo những người này lần lượt rời đi To như vậy Phật đường chợt an tính xuống dưới Chỉ nhìn đến lượng lờ thanh hương Ở bài vị trước đánh vòng chậm rãi Bay lên tắm gội thay quần áo sau Ôn Thái hậu dối tung tóc ngồi ở giường trước Nhắm mắt lại hưởng thụ như yến mát xa Hải tử Nhiều năm như vậy tới, vất vả ngươi. Thái Hậu nương nương, có thể chiếu cố ngài, là nô tỳ phúc khí. Năm đó nếu không có ngài, Như Yến sao có thể sống đến bây giờ? Nguyên Lai, Như Yến không phải người khác, đúng là năm đó Đỗ Vân Ca bên người tứ đại nha hoàn chi nhất Như Yến. Theo Đỗ Vân Ca chết, thành đế vốn muốn chém giết rớt khôn Ninh cung từ trên xuống dưới mọi người, ôn thái hậu đi thời điểm, cũng chỉ tới kịp cứu Như Yên một người. Năm đó, theo Đỗ Vân Ca trở lại tướng quân phủ hỉ thước cùng Cẩm Mặc, đều đã theo. Các nàng chủ tử đi, mà Lưu Anh cũng đã biến mất 12 năm lâu, ai cũng không biết Đỗ Vân Ca đem nàng phái đến nơi nào, chỉ biết Đỗ Vân Ca hồi tướng quân phủ thời điểm thuận tiện đem nàng phái đi ra ngoài, lại là không nghĩ tới, nhoáng lên 12 năm qua đi, lại vẫn như cũ không có nàng bóng dáng. Lưu Anh nói vậy đã biết nương nương đã xảy ra chuyện đi, không biết Đem kinh thành nháo đắc nhân tâm hoảng sợ đô tự lấy mạng, cùng lưu anh có hay không quan hệ đâu. Hải tử, ngươi có phải hay không lại nghĩ tới ngươi chủ tử? Cảm giác được phía sau người động tác đột nhiên trở nên chậm chạp lên, ôn thái hậu chậm rãi ngẩn đầu, bắt lấy tay nàng Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía như yến, nhưng ghi hận hoàng thượng. Như yến ánh mắt gợn sóng bất kinh nhìn ôn thái hậu. Thái hậu nương nương, từ ngày cứu nô tỳ ngày đó bắt đầu, nô tỳ đó là như yến không phải như Yến, ngài mới là như Yến chủ tử, đến nỗi hoàng hậu nương nương, nàng đã qua đời. Từ xưa, đến nay hoàng quyền áp đảo hết thải quyền lợi phía trên, nô tỳ lẻ loi một mình sống tạm hậu thế, liền tính trong lòng có hận, có thể làm những gì đây, có thể canh giữ ở thái hậu nương nương bên người, mỗi ngày sẽ hoàng hậu nương nương cầu phúc, đã là nô tỳ kiếp này lớn nhất chuyện may mắn, đến nỗi mặt khác, nô tỳ tưởng cũng không dám tưởng, mong rằng thái hậu nương nương, Tha thứ nô tỳ vọng ngôn Mau đứng lên Đứa nhỏ ngốc Ai ra như thế nào sẽ trách ngươi Làm ngươi quên Quá khứ kia một đoạn Bản thân mà nói chính là một loại thống khổ tra tấn Nhiều năm như vậy tới Ngươi một tấc cũng không rời thủ ai ra Ai ra còn có cái gì không yên tâm Hảo Tâm ý của ngươi ta hiểu được Mau đứng lên đi Tạ Thái Hậu nương nương Như yến mím môi Đang muốn tiến lên Lại bị ôn Thái Hậu vẫy vẫy tay Hảo Sắc trời không còn sớm, Ngươi cũng chạy nhanh đi xuống nghỉ ngơi đi, Ngày mai buổi sáng cũng không cần dậy sớm, Ngủ nhiều trong chốc lát, Ai ra cũng, Muốn hảo hảo ngủ cái lười giác, Biết không, Là, Thái hậu nương nương, Như yến hậu hạ ôn Thái hậu ngủ hà sau, Công đạo gác đêm cung nữ cùng thái giám, Lúc này mới một thân mỏi mệt trở về phòng, Phòng nội tối đen như mực, Nhưng nàng lại không có yếu điểm đèn ý tứ, Đóng cửa lại lúc sau, Nguyên bản còn tính kiên cường dung nhan hoàn toàn hỏng mất Thân thể liền như vậy theo khung cửa mềm mại trượt đi xuống Không cần thiết trong chốc lá Liền truyền ra một trật anh anh Khóc nước nở thanh Đồ vô dụng Ngươi cũng chỉ biết tránh ở không ai địa phương Vì nương nương khóc thút thiết sao bỗng chốc Một đạo âm trầm giọng nữ trong bóng đêm vang lên Như yến thanh âm cứng lại Rơi lệ đầy mặt dung nhan thượng tràn đầy hoảng sợ chi sắc Ai Ai ở nơi đó Trong bóng đêm Thần không biết quỷ không hay đi ra một đạo hắc ảnh, như Yến nhìn đến người tới, tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng nhi. Nhưng dù vậy, cũng không có chút nào hoảng loạn, bởi vì nàng nhìn. Ra được tới, đối phương tạm thời còn không có thương tổn nàng ý tứ, nếu như bằng không, sớm tại nàng đi vào phòng này thời điểm, liền đã đầu mình hai nơi. Ngươi muốn làm gì? Nàng run dẩy thanh âm, để phòng nhìn trước tấm bình phong hắc ảnh. Ta muốn làm gì? Như Yến, Nga không? Hẳn là Như Yên cô nương, chẳng lẽ ngươi liền ta thanh âm, cũng nghe không ra sao? Theo trầm thấp giọng nữ đột nhiên khôi phục đến trạng thái bình thường, Như Yến ở cẩn thận phân biệt lúc sau, đột. nhiên ngẩng ngẩn đầu lên, ánh mắt mang theo xưa nay chưa từng có chấn động, ngươi, ngươi là... Hắc ảnh nhẹ nhàng nở nụ cười, không nghĩ tới 12 năm không thấy, gặp lại thời điểm, chúng ta lại đều đã hình cùng người lạ, Như Yến, ngươi có khỏe không? Đương hắc ảnh mặt bộ hình dáng dần dần xuất hiện ở như yến tầm nhìn giữa khi, nàng hoảng sợ che lại miệng mình, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt nàng, ngươi, ngươi không phải, hắc y nữ tử nhàn nhạt kéo kéo môi cúi đầu, lại ngẩn đầu thời điểm, trên mặt kia chương ra người mặt nàng đã là biến mất không thấy, thay thế, thế nhưng là như yến thân thể run lên, lảo đảo lùi lại một bước, trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt này chương đã xa lạ lại quen thuộc mặt. Một đôi đen nhánh trong mắt sớm đã chứa đầy kích động nước mắt, nàng run dẩy vương chính mình tay, lại như thế nào cũng không dám đụng vào nàng mặt. Cuối cùng, vẫn là H. y nữ tử đột nhiên vương tay, đem nàng lạnh lẽo tay. Tự mình ấn tới rồi chính mình trên mặt, xúc tua độ ấm, làm như yến càng ngày càng kích động. Bởi vì sợ hãi, nàng dùng sức che lại chính mình môi, cúi đầu, khóc hảo không thê thảm. H. y nữ tử thấy nàng như vậy, đáy mắt cũng là thủy quang lập lè nàng nhẹ nhàng vươn tay đem nàng ôm chặt trong ngực như yến ta hảo tỷ muội ta đã trở về ta đã trở về như yến trôn ở nàng trong lòng ngực nghẹn ngào thanh âm đứt quãng truyền ra vì cái gì vì cái gì nhiều năm như vậy tới ngươi đều chưa từng cùng ta tương nhận chúng ta rõ ràng gần trong gang tấc chúng ta rõ ràng gần trong gang tấc a ngươi biết ta mấy năm nay có bao nhiêu thống khổ sao ta thật sự hận không thể năm đó bồi nương nương ra cung chính là ta Mà không phải hỉ thước, mà không phải cẩm mặc Ta mấy năm nay Hàng đêm bóng đẻ mơ thấy đều là Các nàng cả người là huyết nằm ở lạnh băng trên mặt đất Chúng ta, chúng ta thậm chí không kịp đi xem Bọn họ cuối cùng liếc mắt một cái Chết Không toàn thây, chết không toàn thây a. Nói đến kích động chỗ Hai người cũng là đồng thời khóc không thành tiếng Trời biết mấy năm nay các nàng là như thế nào chịu đựng tới Mỗi lần nhìn đến các nàng kẻ thù vệ du xâm đều hận không thể đem hắn dịch cốt lột thịt, ném tới bãi tha ma uy cầu Nhưng, nhưng này đó lại chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, bởi vì các nàng rõ ràng biết, kia không phải một người, đó là một cái giang sơn, chỉ dựa vào các nàng chính mình, làm sao có thể. Báo thủ này, nương nương đã từng đối với các nàng nói qua, quân tử báo thủ 10 năm không muột, cho nên, ở thủ lớn chưa trả phía trước, đoạn không thể chết này mệnh, nếu không Các nàng có gì mặt mũi đi thiên đường thấy các nàng chủ tử. Nhưng này một nhẫn, thế nhưng nhìn 12 cái năm đầu, lúc trước các nàng vẫn là ngây thơ vô chi tiểu nữ Hải Nhi. Hiện tại, lại đều đã trở thành hai ba mươi tuổi gái lỡ thì. Sau một lúc lâu qua đi, hai người rốt cuộc ngừng nước mắt. Các nàng chậm rãi tách ra, liền như vậy quỳ trên mặt đất, vỗ về đối phương mặt, tỉ mỉ nhìn. Anh tử, ngươi cũng già rồi, chúng ta đều già rồi. Nguyên lai. Like. Ban đêm xông vào Ninh Thánh Cung người không phải người khác, chính là 12 năm trước, biến mất vô tung Lưu Anh. Đồ ngốc, chúng ta đã 30 tuổi, sao có thể sẽ không lão? Ngươi xem ngươi khóe mắt tế văn, yên nhi, mấy năm nay, nhưng khổ ngươi. Như yên yên lặng chảy nước mắt, ngươi lại làm sao không khổ? Chỉ là, vì cái gì? Ngươi rõ ràng, như yên mới vừa nổi lên cái đầu, lại bị Lưu Anh tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng, nha đầu, nghe... Chúng ta mục đích đều giống nhau, minh bạch sao? Thù này, chúng ta nhất định phải báo, chẳng những muốn báo, còn muốn cho vệ du xâm đoạn tử tuyệt tôn, vĩnh vô xoay người chi khả năng, tuy rằng chúng ta lực lượng bạc nhược, chính là ngươi thấy được cái kia, đỗ tự lấy mạng, sao? Này thuyết minh, không ngừng là chúng ta một người ở phân đấu, năm đó vệ du xâm sở. Sản xuất thảm án, nghe nói máu tươi nhiễm hồng tư u quốc nửa cái giang sân, Hắn liền thật sự chém giết hầu như không còn sao? A, ngươi nhìn, hai chúng ta còn không phải là kia chàng tàn sát bên trong may mắn còn tồn tại sao? Cho nên, chúng ta có cơ hội báo thủ chi lộ nghe xa xôi, cũng đã gần trong gang tấc, mà hiện tại chúng ta phải làm chính là trầm ổn, nhất định phải trầm ổn, ta đang đợi, chờ một người, chỉ cần nàng tới, chúng ta liền tuyệt đối có báo thủ khả năng. Như Yên lại vẻ mặt tuyệt vọng lắc lắc đầu. Hoàng trưởng tử đã chết, nương nương càng là một thi hai mệnh, nơi nào còn có cái gì hy vọng, không được nói bậy, như thế nào liền không có hy vọng, ngươi tin hay không ta, yên nhi, ngươi xem ta, nhìn ta đôi mắt, nói cho ta, ngươi tin hay không ta, nhìn Lưu Anh đáy mắt kiên trì, như yên tựa hổ nghĩ tới cái gì, ngươi, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta, Lưu Anh thấy nàng như vậy nóng vội, đem ánh mắt để sát vào nàng, Ở nàng bên tai nói nhỏ vài câu sau, như yên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, này, đây là thật vậy chăng, đây là thật vậy chăng.